Không chỉ là tôn ngộ không cùng hôn quân tổ sư, yêu tộc bên này rất nhiều người đều lộ ra một tiếng ngưng trọng. Đạo này nhà, xem ra đồng thời không có mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, đột nhiên toát ra nhiều như vậy nửa bước đại đạo cứng, giả. Cái này khiến đám người có gan cảm giác không rét mà run. Không ai biết đạo gia hiện tại tới những người này có phải hay không đã là toàn bộ. Vạn nhất, bọn họ còn có viên thủ, vậy cái này một trận chiến hình thức không thể lạc quan. Phải biết, hiện tại đứng ở chỗ này. Thế nhưng là yêu tộc tất cả nửa bước đại đạo cứng giả Có thể nói là yêu tộc dốc hết tất cả lực lượng trận chiến cuối cùng. Nộ không hiền đệ, Láo ca có lỗi với người, mặc dù hai ta lấy gọi nhau huynh đệ, bất quá ta dù sao cũng là đạo gia người, mà lại nhướng mày đại tiên càng là sư phụ của ta, cho nên một trận chiến này, ta không thể không tham gia. Nói xong, chấn nguyên đại tiên kiếm chỉ vung lên, trên người đạo bào liền cắt lấy một đoạn. Hiền đệ, này bào đánh gãy, người ta ân nghĩa tuyệt. Nhìn xem chậm rãi bay xuống trên mặt đất nửa đoạn đà bảo, Tôn Lộc không trong lòng mười phần khó chịu. Thế nhưng là, nhưng không có chút nào biện pháp. Rốt cục, hai phe nhân mã đều đã đến kỳ, hoặc là nói, là tham dự sau cùng một trạm, đã toàn bộ đến đông đủ. Yêu tộc một phương, hôn Quân Tổ Sư, Nữ Hoa nương nương, Nhân Hoàng phục hy, Hoàng Long, Kỳ Lân, Côn Bằng, Cế Ngông, Anh Chiêu, Quỷ Sa, Bạch Trạch, Tôn ngộ không, chung 11 vị nửa bước đại đạo cường giả. Đạo gia một phương, nhướng mày lại tiên Hồng Quân Lao Tổ, Lục Áp Đạo Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Trấn Nguyên Tử, Khương Tử Nha, Lý Tĩnh, chung tám vị nửa bước đại đạo cứng giả. Lúc này Tôn Ngộ không chợt nhớ tới một người, đó chính là Thông Thiên Giáo Chủ. Thế nhưng là Tôn Ngộ không bốn phía cẩn thận xem xét một phen sau đó, vậy mà không nhìn thấy Thông Thiên Giáo Chủ, thậm chí liền 12 tổ vu đều không thấy. Nhìn thấy cái này, Tôn Ngộ không trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cố cảm giác xấu. Nhưng khi nhìn một chút bên cạnh các vị cường giả kia như vực sâu như ngục khí thế, Tôn Ngộ Không trong lòng lại chấn định. Một cái đã phế đi người, lật không nổi cái gì bằng nước. Đang cân nhắc, đại chiến đã bắt đầu. Hôn Côn Tổ Sư đối mặt nhướng mày đại tiên, Nữ Hoa Nương nương đối mặt hồng quân lão tổ, Nhân Hoàng Phục hy cùng Hoàng Long đối mặt lục giác đạo quân, Kỳ Lân đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, Côn Bằng đối mặt tiếp dẫn đạo nhân, Kế Mông cùng Anh Chiêu đối mặt chấn nguyên đại tiên, Quỷ cùng Bạch Trạch đối mặt gương tử nha, mà Tôn Ngộ Không thì cùng Lý tính đứng chung một chỗ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người từng đôi chém giết, thực lực đã đến bọn họ cảnh giới này, tối đa cũng liền là hai người hợp tác, lại nhiều rất có thể liền sẽ ảnh hưởng thực lực của mình phát huy. Trừ phi là vẫn ở cùng một chỗ tinh thông một loại nào đó trận pháp. Kỳ thật, tôn ngộ không mục tiêu, là nguyên thủy thiên tôn hoặc là tiếp dẫn đạo nhân, thế nhưng là vừa mới bắt đầu liền bị Lý Tĩnh cho con lên, mà Lý tính cầm trong tay linh lung bảo tháp căn bản chính là một bộ lấy mạng đổi mạng tư đ Cái này khiến Tôn Ngộ không lập tức liền có chút bó tay bó chân. Mà những người khác, vậy toàn bộ nhau nhau phá vỡ hư không, đi thiên ngoại thiên. Hai phe nhân mà ai cũng không muốn bởi vì nhất thời chủ quan mà phá hủy bản cổ giới. Mục tiêu của bọn hắn là trấn giới thiên bi mà không phải hủy diệt thế giới. dos chương 100, quyển sách này cũng càng có đoạn thời gian, thế nhưng là đại gia cất giữ cùng đề cử rất không góp sức á hy vọng đọc sách mỗi ngày quăng một trường phiếu đề cử, tam tạng bái tạ mà khác sách mê hoan nên ti Đàn hiệu là 214501643 Mọi người cùng nhau giao lưu thảo luận. Các bạn vào link trang ép trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 101, Tôn Ngộ không thực lực. Nguyên bản Tôn Ngộ không đối với Lý Tĩnh đồng thời không có quá mức xem trọng, thế nhưng là làm đưa trước tay thời điểm, Tôn Ngộ không mới phát hiện cái này. Lý Tĩnh không chỉ là tu vi đã đến nửa bước đại đạo, thậm chí sức chiến đấu cũng đạt tới cấp độ này. Cái này khiến Tôn Ngộ không kinh ngạc coi như không phải một điểm nửa điểm. Nếu như một người tu vi muốn đột nhiên tăng mạnh, quả thật có mấy loại phương pháp, thứ nhất liền là phục dụng thiên tài địa bảo gì, lợi dụng thiên tài địa bảo bên trong to lớn linh lực để cho mình đột phá cảnh giới. Một loại khác phương pháp liền là có cảnh giới tu vi cao hơn người, nguyện ý đem một thân tu vi cảnh giới toàn bộ quán trú cho người, như vậy, thực lực cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng lên. Còn cái khác tà môn ma đạo hoặc là càng phương pháp đặc biệt, tôn nộ không liền không được biết rồi. Chẳng qua này hai loại phương pháp Hoặc là nói tất cả có thể nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp, tất cả có nhất định thai hoàng ẩm. Dù sao không phải mình từng giờ từng phút tu luyện tới thực lực, sử dụng tuyệt đối không có như vậy tùy tâm sử dụng. Nhưng là, tại cùng lý tính giao thủ một lát, tôn ngộ không cũng cảm giác ra tới, lý tính cái này một thân tu vi, tuyệt đối không phải thời gian ngắn có được. Bất luận là đối với lực lượng vận dụng vẫn là cấp độ này chiến đấu thủ đoạn, lý tính tuyệt đối được cho một cao thủ. Một cái hoàn toàn có thể đánh với mình một trận cao thủ Cái này lý tĩnh, thật chẳng lẽ chính là một mực chân tàng không lọt siêu cấp cao thủ. Vậy hắn vẫn giấu kín thực lực tại thiên đình làm nguyên xoáy là dụng ý gì? Bằng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể làm thiên đỉnh cao nhất tồn tại. Đã không nghĩ ra, tôn nộ không cũng liền không suy nghĩ thêm nữa, mặc kệ lý tĩnh đến cùng đánh cho tính toán ứng gì, hôm nay, hắn đều phải chết, coi như hắn là cái nào cha phụ thân cũng giống vậy. Liền thiên đạo ta tất cả phản rồi, đạo này nhà, nhất định phải hắn triệt để diệt vong. Đã muốn liều mạng Vậy ta liền phụng đổi tới cùng. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Tôn Ngộ Không cũng liền không còn lưu thủ. Ngũ thải thần thạch tới ra, ngũ sát quang mang bao phủ tại Tôn Ngộ Không quanh thân, vì hắn cung cấp lấy liên tục không ngừng lực lượng cường đại. Chỉ cần thế giới này không hủy diệt, Ngũ thải thần thạch liền có thể cung cấp cho mình vô hạn lượng khổng lồ linh lực. Bản thân còn có thì sợ gì? Gầm lên giận dữ, Tôn Ngộ Không liền chuẩn bị biến thân chi phí thể thác thiên cử viên. Thế nhưng là ngay tại Tôn Ngộ Không đang muốn biến thân thời điểm, Quanh thân ngũ sắc quang mang bỗng nhiên một cơn chấn động, sau đó toàn bộ chui vào tôn nộ không trong cơ thể. Mà lại cái này ngũ sắc thần quang cùng lúc trước cung cấp tôn nộ không thiên địa linh lực cũng không giống nhau. Loại chứ 5 loại lực lượng nguyên tố bên ngoài, càng nhiều là một loại thuộc về hỗn độn lực lượng. Lực lượng này, lực lượng này. Cảm thụ được cái này lực lượng kỳ lạ, tôn nộ không tựa hồ lòng có cảm giác. Sau đó hai mắt bình thản nhìn một cái cách đó không xa toàn lực thôi động linh lung bảo tháp Lý Tĩnh, tôn nộ không nhẹ nhàng phun ra một câu của hành hôn độ thể, thành. Sau đó, Tôn Nộ Không trên người lần nữa tuôn ra một đạo tối tăm mờ mịt qua hoa. Mà Tôn Nộ Không lại trở thành một cái cao 3m, toàn thân mọc ra bộ lông màu xám, một thân bắp thịt rắn chắc lại tràn ngập lực bộc phát. Hai mắt hiện lên kim sắc đồng thời hai đạo kim quang không ngừng bắn ra, khỏe miệng hai viên dài hơn 3 thước răng nanh, sắc bén mà vương chắc. Túi đầu nhìn xem chính mình cái này hoàn toàn mới hình tượng, Tôn Nộ Không bỗng nhiên tả mị cười một tiếng. Đây mới là bản thân chân tướng bộ dáng. Thác thiên cự viên diệp hạo, thề thiên đại thánh tôn ngộ không cũng được, những cái kia chẳng qua là lực lượng của mình không có đạt tới cực hạn mà hiện ra không hoàn toàn chính mình. Thác thiên cự viên là lực lượng hiển hóa, tôn ngộ không là tu vi hiển hóa. Mà bây giờ bản thân mới là hoàn chỉnh chính mình. Hôn đột, tất cả lực lượng tất cả hòa làm một thể từ đó để chân chính bản thân thức tỉnh. Loại cảm giác này rất mỹ diệu. Sau đó, hôn đột thể tôn ngộ không đột nhiên ngầm đầu, nhìn xem lý tính, cười hắc hắc. Sau đó trong nháy mắt biến mất, thời điểm xuất hiện lại, lại đang tại Lý Tĩnh đỉnh đầu. Cảm nhận được tôn nộ không lúc này như quỷ mị tốc độ, Lý Tĩnh không khỏi biến sắc. Đây chính là tại thiên ngoại trời ạ, đây chính là có thể áp chế 30% thực lực địa phương. Thế nhưng là hắn vẫn còn có thể có được khủng bố như vậy tốc độ, cái này chẳng lẽ tôn nộ không có thể không nhận thiên ngoại thiên không gian áp chế. Mặc dù trong lòng có chút khủng hoảng, chẳng qua, nghĩ lại bản thân tới đây mục đích, trong nháy mắt khủng hoảng tất cả biến mất, còn lại Liền làm ánh liệt giết chết tôn ngộ không ý chí. Tay phải bên trong linh lung bảo tháp cảm nhận được kia sát ý vô biên, vậy trong nháy mắt bảo quang đại phóng. Đồng thời tất cả quang mang trong phút chốc ngay tại Lý Tĩnh đỉnh đầu huyện hóa ra một cái đồng dạng bảo tháp. Thế nhưng là, làm bảo tháp thành hình thời điểm, tôn ngộ không sớm đã không thấy. Biết tôn ngộ không tốc độ viễn siêu bản thân, Lý Tĩnh cũng liền không có ý định cùng tôn ngộ không đi liều mạng tốc độ. Mà là vào hư không ngồi xếp bằng, sau đó linh lung bảo tháp đứng ở trước người. Sau đó Lý Tĩnh bắt đầu phát sướng, vô số thần bí ký tự từ trên thân Lý Tĩnh tràn ra đồng thời tràn vào trước người linh lung báo tháp bên trong. Lúc này, Tôn Nộ không lại lặng lặng đứng tại Lý Tĩnh cách đó không xa, cứ như vậy nhìn xem Lý Tĩnh đang chuẩn bị cái này rất có thể uy hiếp được sinh mệnh mình một chiêu. Lý Tĩnh, nghiệp tình ngươi từng là Na Cha phụ thân, mà Na Cha chẳng những là ta hảo hiếu càng là có cứu mạng thiên đại ân tình. Cho nên, ta cho ngươi thời gian, để ngươi chuẩn bị kỹ càng ngươi này một chiêu cuối cùng. Đã đến nửa bước đại đạo cảnh giới này, rất nhiều chiêu thức đã không còn tác dụng gì nữa. Nếu như là muốn lấy tướng mệnh đỏ sức triệt để diệt sát đối phương, vậy chỉ có thể trực tiếp vận dụng bản thân công kích mạnh nhất. Không phải vậy vậy chỉ có thể là kéo dài thời gian mà thôi. Điểm này lý tính biết, tôn nộ không cũng tương tự biết. Cho nên hai người giao thủ trong ngáy mắt, đã đến phân ra sinh tử thời điểm. Mặc dù không biết lý tính vì cái gì đối với mình có mãnh liệt như thế sắc ý, chẳng qua đã ngươi muốn giết ta, vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Ma Lý Tĩnh nghe được Tôn Ngộ Không kia dường như thương hại lời nói, trong lòng không khỏi cuồng nộ. Hắn còn dám dẫn Na Tra, hắn lại còn dám nhắc tới Na Tra. Vô Biên phẫn nộ kém chút liền để Lý Tĩnh đã mất đi lý trí, chẳng qua mặc dù tại tối hậu quan đầu Lý Tĩnh vẫn là chế trụ phẫn nộ, nhưng lại cũng làm cho Lý Tĩnh hoàn toàn buông tha mệnh. Nguyên bản vàng nóng ánh phù chú lúc này tất cả biến thành màu huyết hồng, đây là bởi vì Lý Tĩnh đang thiêu đốt bản thân bản mệnh tinh huyết cùng nửa bước đại đạo tu vi. Có thể nói, đây là Lý Tĩnh tuyệt chết một kích. Đối với dạng này công kích, Tôn Ngộ không hoàn toàn có thể lựa chọn tranh nẽ. Bởi vì một kích này sau đó, Lý Tĩnh coi như không chết cũng hơn nửa thành một tên phế nhân. Kia là là giết là dốc thịt, tất cả đều là Tôn Ngộ không định đoạn. Nhưng là, Tôn Ngộ không nhưng không có làm như thế. Bởi vì hắn tôn trọng Na Cha, đối với cái này Lý Tĩnh liều mình một kích, Tôn Ngộ không không biết tránh nẽ, coi như mình lại bởi vậy mà chết. Làm vô số phủ chú chẳng vào linh lung bảo tháp bên trong, linh lung bảo tháp đông nhiên huyết quang đại thịnh Sau đó linh lung bảo tháp 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8, 8 hóa 16. Qua trong giây lát, ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đều là hiện ra huyết quang linh lung bảo tháp. Mà lại, mỗi một cái đều là thực thể, chí ít tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh nhìn không thấu. Chẳng qua mặc dù nhìn không thấu cái này linh lung bảo tháp hư thực, nhưng là cô kia nồng đậm cảm giác nguy cơ lại dị thường rõ ràng. Mà lại cái này ước vạn cái linh lung bảo tháp ở giữa, vậy mà ẩn ẩn kết thành một cái đại trận. Đại trận này. Tôn Ngộ Không lại cảm giác hết sức quen thuộc. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là Chu Thiên tinh đấu đại trận? Lý Tĩnh, ngươi, ngươi làm sao sẽ trận pháp này? Làm Tôn Ngộ Không trong đầu một cái đại trận cùng cảnh tượng trước mắt trọng hợp thời điểm, Tôn Ngộ Không triệt để chấn kinh. Tôn Ngộ Không mặc dù dự định đón đỡ Lý Tĩnh liệu mình một kích, nhưng cái này không có nghĩa là Tôn Ngộ Không liền nghĩ chết. Tương phản, Tôn Ngộ Không là đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin mới có thể làm như vậy. Thế nhưng là làm lấy đại trận bố cho tới khi nào xong thôi? Tôn Ngộ không lại dao động. Đây chính là lấy lực lượng một người bố trí chu thiên tinh đấu đại trận A, uy lực này, tuyệt đối có thể miểu sát chính mình. Tôn Ngộ không, nguyên lai like ngươi cũng sẽ sợ A, ha ha, bất quá, đó cũng không phải các ngươi yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận, mà là chư thiên tinh thần đại trận, chính là đạo gia đại trận. Mặc dù không phải chú thiên tinh đấu đại trận, nhưng là uy lực vậy tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu. Dù sao cố này tử vong trí mạng uy hiếp, cũng không phải giả. Không chút do dự. Tôn Ngộ không toàn thân hỗn độn quang hoa đại thắng, đồng thời hai tay bắt đầu kết lên 10 phần cổ quái pháp ấn, có chút giống đạo gia, có chút giống Phật gia, lại có chút giống yêu tộc phụ chú. Rốt cục, Nguyên Địa ngồi xếp bằng lý tĩnh mở hai mắt ra đồng thời nhẹ nhàng thở dài một hơi, 180 triệu cái linh lung bào tháp mà lại toàn bộ đều là thực thể, hao phí bản thân phần lớn bản mệnh tinh huyết cùng cơ hồ toàn bộ tu vi kết thành chư thiên tinh thần đại trợ. Đừng nói Tôn Ngộ không là nửa bước đại đạo, coi như là thật đại đạo cường giả tới. Vậy tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Có lẽ, cuối cùng này sau một kích, bản thân cũng sẽ chết rồi đi. Bất quá cho dù chết, vậy không có gì tiếc đối. Na cha, ta vẫn luôn không phải một cái tốt phụ thân. Lần này, ta sẽ kết thúc một cái phụ thân trách nhiệm. Ta sẽ triệt để giết tôn ngộ không, báo thủ cho ngươi. Lý tính trên mặt, chầm rãi hiện lên một loại như thả phụ trọng thỏa mãn mỉm cười. Chẳng qua sau đó, thật là một loại toán độc cùng âm tàn. Tôn ngộ không, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Cảm giác tử vong càng ngày càng mãnh liệt, thế nhưng là tôn ngộ không trong lòng nghi hoặc lại càng thêm nặng. Đại trận này, tuyệt đối không phải thế giới này nên có, cái này đã siêu việt chư thiên tinh đấu đại trận. Bàn cổ giới ba đại tuyệt trận bên trong tuyệt đối không có một trận này pháp, mà lại cũng không có thể là cái gì thất lạc trận pháp. Vì thế như vậy loại cảm giác này, tuyệt đối không phải thế giới này có thể có. Chẳng lẽ, đây là, lúc này, đại trận, đã bắt đầu vận chuyển, mà tôn ngộ không phát ấn. Cũng đúng lúc hoàn thành cái cuối cùng. Chư thiên tinh thần đại trận, diệt xác Hôn độn ngũ quyết thức thứ nhất, khai thiên một kích. Rốt cục, hai người một kích cuối cùng, đồng dạng sinh tử một kích, đồng thời bộc phát. Đầu tiên là vô số cao một thức linh lung bảo tháp bắt đầu điên cùng xoay trọn, sau đó theo lý tĩnh chỉ huy, mấy trăm hoặc là mấy ngàn cái linh lung bảo tháp chia một tổ lấy cỡ nhỏ chư thiên tinh thần trận hướng về tôn ngộ không đánh tới. Sau đó làm ngôi sao loại nhỏ trận đến đạt tới cái nào đó điểm tới hạ liền sẽ ẩm ẩm bảo tạc mà lại bạo tạc linh lung bảo tháp còn tại nhanh chóng được ra. Vẹn vẹn ba cái hô hấp, đồng thời nổ tung linh lung bảo tháp đã đạt đến ngàn và cái. Những thứ này bạo tạc mặc dù không có lan đến gần Tôn Ngộ Không, thế nhưng là tất cả bạo tạc lực lượng lại nhanh chóng hướng về một cái điểm tại tụ tập. Nhìn thấy cái này, Tôn Ngộ Không đong nhiên minh bạch, cái này tinh thần đại trận, lại là đơn thể công kích trận pháp. Tập hợp tất cả bạo tạc lực lượng tại một điểm, nếu như cuối cùng 180 triệu linh lung bảo tháp toàn bộ bạo tạc mà lại lực lượng lại ngưng tụ tại một chỗ, Lực lượng kia, chỉ sợ có thể trực tiếp nổ tung bàn cổ giới. Bất quá, đây là tôn ngộ không công kích, vậy tạo thành. Làm tôn ngộ không hai tay rơi xuống sau đó, một cái chừng trăm mét cao bóng người từ tôn ngộ không trên người dâng lên. Cái này trăm mét cao hư ảnh, bắp thịt cả người có lại, hai tay cầm một chôi to lớn chiến phủ. Làm lấy bóng người xuất hiện thời điểm, toàn bộ thiên ngoại thiên các nơi chiến đấu người người nhóm tất cả sướng sốt một chút, trong đó hồng quân, nhướng mày, nữ hoa, phục hy. Lục áp mấy người cảm thụ trực tiếp nhất Trong chấp nhóng này rung động Thậm chí làm cho tất cả mọi người đều ngừng công kích Này khí tức Đây, đây là bản cổ khí tức Chẳng lẽ hắn Làm sao có thể, bàn cổ làm sao sẽ xuất hiện Những người này Chỉ có nữ hoa nương nương biết một ít mảnh mối Chẳng qua nhưng cũng không nói ra Mà là cấp tốc tỉnh táo lại Chuyên tâm đối phó đối thủ trước mắt Lý tính cũng nhìn thấy bóng người này Vậy cảm thấy cô kia thê lương bi tráng Nhưng lại tựa như thiên đạo uy áp Lập tức một loại không thể mạo phạm bóng người này cảm giác từ Lý Tĩnh trong lòng dâng lên. ma kia ước vạn sao trời bạo tạc, vậy tùy thời một trầu. Liên là trong chốc nhóng này dừng lại, kia trăm mét cao hư ảnh đã hai tay ngang vùng, sau đó chỉ thấy một đạo đèn kịt hào quang lóe lên. Tiếp theo một cái chốc mắt, Lý tính 180 triệu tòa linh lung bảo tháp, toàn bộ trong nháy mắt vỡ vụt. ma Lý Tĩnh, càng là trực tiếp bị chém ngang lưng. Tôn ngộ không thực lực, đã kinh khủng như vậy. Thẳng đến một khắc cuối cùng lý tính ý nguyên ở vào trong rung động. Hắn không rõ, vì cái gì bản thân thất bại thậm chí sẽ chết. Chẳng qua trước khi chết cái cuối cùng suy nghĩ, lại là nhớ tới na cha vừa ra đời ngày ấy, ngày ấy, là cái nào cha lần thứ nhất gọi mình phụ thân, cũng là một lần cuối cùng. Khoai tây cuối tuần tú 2014, tam tạng bằng hưu đạo diễn một cấp giải trí tiết mục, đại trường vị chủ trì, tại khoai tây lưới thủ chuyên bá, thích bằng hưu có thể đi nhìn xem. Mặt khác hy vọng có thể nhiều hơn tuyên truyền xuống chương 102, tháng lợi cân tiểu ly. Một kích chém giết nửa bước đại đạo cường giả Lý Tĩnh, đồng thời phá chư thiên tinh thần đại trận. Phần này thực lực đã để tất cả mọi người không cách nào xem thường. Ngẩng đầu nhìn kêu cao lớn cao ngạo thân ảnh, Tôn Ngộ không không khỏi sinh lòng cảm thán. Vẹn vẹn một cái bóng mờ, liền có thể một kích chém giết nửa bước đại đạo cường giả, chẳng lẽ bàn cổ đại thần đã bước ra một bước cuối cùng? Lúc đầu, bàn cổ đại thần thực lực đã không phải là chính mình cái này cảnh giới có thể lý giải. Lần nữa nhìn thoáng qua đã đang nhanh chóng tiêu tán bản cổ hư ảnh, tôn ngộ không không khỏi cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Hư không ngồi xếp bằng mà xuống, tôn ngộ không không khỏi có chút nghi mà sợ. Một cách này, mặc dù nhìn như huy phong, thế nhưng là chuyện nhà mình nhà mình biết, một cách này qua đi, tôn ngộ không linh lực trong cơ thể cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, mà lại không chỉ có như thế, đối thể lực tiêu hao vậy có thể xương kinh khủng. Nhìn xem dông tuyết đan điển, cũng không có một chút khí lực thân thể, tôn ngộ không liên tục cười khổ. Xem ra coi như là thành ngũ hành này hốn độn thể, cũng không phải là vô địch Khỏi cần phải nói, liền nói kia ngũ thải thần thạch chuyển thừa cho mình hốn độn ngũ quyết, mình bây giờ linh lực vậy mà cũng liền chỉ đủ thi triển thức thứ nhất. May mắn là cùng lý tính đơn đấu, nếu như bây giờ còn có người thứ ba, kia tôn ngộ không sẽ không có chút nào năng lực chống cự. Thức thứ nhất liền đã khủng bố như thế, kia phía sau 4 thức sẽ làm sao? Mà lại, cái này hốn độn ngũ quyết, làm sao sẽ giấu trong ngũ thải thần thạch? Cái này ngũ thải thần thạch có thể nói là nữ hoa nương nương cho mình, kia nữ hoa nương nương có phải hay không cũng biết một chiêu này. Chẳng lẽ chiêu thức kia là nữ hoa sáng tạo? Thế nhưng là nhìn uy lực này, tuyệt đối không phải bản cổ giới nên có A Tôn Ngộ không tin tưởng. Một chiêu này nếu như là tại bản cổ giới, mình tuyệt đối không cách nào thi triển ra. Cái loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích thế nhưng là lại để cho Tôn Ngộ không tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Lần nữa thở dài, xem ra, bản thân không biết sự tình. Còn có rất nhiều a bất quá, hôm nay thành cái này bản cổ đại thần mới có ngũ hành hôn độn thể, hơn nữa còn có uy lực này thần bí khó lường hỗn độn ngũ quyết lại thêm khối kia trấn giới thiên bi, thậm chí còn có sắp tiến hóa đến trí tôn thần khí kim cô đổng, Tôn Ngộ không tin tưởng, bản cổ giới không có bất kỳ người nào lại so với bản thân càng có yêu thế. Thời gian, Tôn Ngộ không cần thời gian. Có được những thứ này vốn liếng Tôn Ngộ không đã có tư cách đi vấn đỉnh đầu kia trùng cực con đường, chỉ cần cho hắn thời gian. Tôn Ngộ không có lòng tin siêu việt tất cả mọi người, sau đó đem tất cả nghi hoặc toàn bộ giải khai. Hán, cũng không tiếp tục nguyện làm một cái mặc hắn người loay hoay công cụ. ban cơ này, hắn muốn làm chấp tử người. Bất quá, việc cấp bách, vẫn là tranh thủ thời gian khôi phục thể lực cùng linh lực, trận chiến tranh này, vừa mới bắt đầu. Hư không ngồi xếp bằng, trong cơ thể ngũ thải thần thạch toàn lực vận chuyển, một cố năng lượng màu bích lục từ thần thạch thượng lưu chuyển tiến Tôn Ngộ không trong cơ thể, khôi phục cái này hắn thể lực cùng linh lực Lặng lặng khôi phục, lúc này tôn ngộ không đống nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đó chính là bản thân tại bàn cổ giới bị hủy diệt thần lôi bổ chúng thời điểm, côn bằng hẳn là mang theo lục nhị mi hầu thi thể cùng hàng Nga cùng nhau bay đi. Thế nhưng là, về sau làm tôn ngộ không tỉnh lại thời điểm, cũng không có nhìn thấy lục nhị sư phụ, kia một tòa trông lớn màu xanh. Theo lý thuyết, khi đó trông lớn màu xanh đã sắp vỡ vụn, không có khả năng một mình đào tàu A, mà lại cũng không giống là bị thông thiên lấy đi. Vung lên nhìn thấy cô bằng nhất định phải hỏi thăm tinh tưởng. Mà lại, còn muốn hỏi một chút hắn đem hàng ngà phong tới chỗ nào. Mặc dù nữ nhân kia muốn giết mình, thế nhưng là dù sao cũng là bát giới nhân tình. Cái này nếu là xảy ra chuyện, bản thân càng không mặt gặp bát giới. Đang cân nhắc, tôn ngộ không thể lực cùng linh lực cũng kém không nhiều khôi phục được đỉnh phong cảnh giới. Thế là đứng dậy, nhìn thoáng qua phiêu phủ ở trong hư không lý tịnh thi thể, tựa hồ lòng có không đành lòng. Thế là tay phải một chỉ. Lý tính cắt thành hai mảnh thi thể bên trên giấy lên rào rạt hỏa diễm. Không cần một lát cũng đã thiêu đốt chống không. Lần này, tôn nộ không không do dự nữa, sách kim cô bổng, hướng về còn lại đám người bay đi. Nơi này, liền không thể không nói một cái bản cổ giới bên ngoài vô số thiên ngoại thiên. Cái gọi là thiên ngoại thiên, nói đúng ra liền là trên trời ngôi sao tại bạo tạc về sau hình thành một cái to lớn vắng vẻ không gian. Cái không gian này có thể lý giải thành là ngôi sao bạo tạc lực lượng khổng lồ đem hư không nổ ra một cái lỗ thủng. Mà những lỗ hổng này liền là cái gọi là thiên ngoại thiên. Còn vì sao lại sẽ ở chỗ này chiến đấu, đó là bởi vì ngày này bên ngoài trời là duy nhất, so sánh ổn định mà lại không sợ bị phá hoại không gian. Không phải vậy ai nếu là dám ở trong hư không, cũng chính là ngoài không gian đại chiến, đây tuyệt đối là tự sát cử động. Không nói khi đó thỉnh thoảng vết nước không gian, liền là không gian kia phong bạo. Vậy tuyệt đối không phải nửa bước đại đạo có thể chống cự. Bởi vậy, Tôn Nộ không từ đánh chết lý tính thiên ngoại thiên sau khi đi ra, một đường chú ý cẩn thận tìm kiếm những người khác đại chiến thiên ngoại thiên. Rốt cục, đi qua một khắc đồng hồ thế giới, Tôn Nộ không rốt cục tìm được một chỗ có kịch liệt pháp lực ba động thiên ngoại thiên, thế là không chút do dự phi thân mà vào. Tiến vào chỗ này thiên ngoại thiên sau đó, Tôn Nộ không liếc mắt liền thấy được đại chiến ba người, chính là kia kế mông cùng anh chiêu đại chiến trấn nguyên đại thiên Ba người này tại Tôn Ngộ Không đi vào trước tiên cũng nhìn thấy Tôn Ngộ Không, ba người không khỏi lộ ra khác biệt màu đậm. Kế Mông cùng anh Chiêu là đại hỷ, Trấn Nguyên Đại Tiên lại là một mặt bất đắc dĩ. Bởi vì ai cũng không nghĩ đến Tôn Ngộ Không vậy mà lại nhanh như vậy liền giải quyết đối thủ, nửa bước đại đạo cường giả cũng không phải cái gì có thể tùy tiện chém giết nhân vật. Hầu tử, mau tới, chúng ta ba người hợp lực giết lao đạo này. Ha ha. Một trận chiến này, chúng ta yêu tộc thắng chắc. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sau đó vung lên kim cô đồng liền gia nhập vòng chiến. Có tôn hộ không gia nhập, nguyên bản đã ở vào Hạ Phong trấn nguyên tử lập tức gáp lực đại tăng. Trong tay càn khôn tay háo cùng một gốc cỡ nhỏ nhân xâm quả thụ không ngừng vung dậy. Bất quá, cho dù ai cũng biết, trấn nguyên tử nếu như không có cái gì áp đáy hòng đủ để lật bản tuyệt chiêu, kết quả kia tất nhiên là mất mạng không thể nghi ngờ. Trấn nguyên tử cũng biết, tiếp tục như vậy, mình tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Nguyên bản hóa thành bản thể kế cùng anh chiêu thực lực liền mười phần cường hành. Bản thân cũng là dựa vào tiên thiên linh căn nhân sâm quả thụ mới là hơi chiếm hạ phong. Nhìn thật sâu tôn ngộ không lít mắt, chấn nguyên tử sau đó hung hăng đến cắn răng một cái, tựa hồ là đã quyết định cái gì quyết tâm. Trên tay phải quả nhân sâm cây huy động liên tục phía dưới, tay trái lùi về tay háo bên trong, chẳng qua rất nhanh, chấn nguyên tử liền từ tay háo bên trong móc ra lại một gốc tản ra hào quang bảy màu cây nhỏ. Sư phụ thất bảo diệu thụ. Trấn nguyên tử, sư phụ ta thất bảo diệu thụ làm sao sẽ trong tay ngươi Nộ không hiền đệ, ngươi không biết sự tình, còn có rất nhiều. Nếu như hôm nay ngươi có thể bại ta, có lẽ, ta sẽ nói cho ngươi biết trong đó một ít. Bất quá bây giờ, thế nhưng là phân sinh từ thời điểm. Thất bảo diệu thụ, tên đầy đủ thất bảo diệu soát tây, chính là chuẩn đề đạo nhân lấy bản thể phương Tây canh kim bồ đề kết hợp kim, bạc lưu ly các loại thất bảo luyện chế mà thành, danh xưng không có gì không soát, làm chuẩn dẫn đạo nhân chứng đạo pháp khí. Năm đó chuẩn đề đạo nhân, liền là về sau tu bồ đề tổ sư Thế nhưng là từ khi tôn ngộ không bái bồ đề lao tổ đến nay, chưa hề nhìn qua bồ đề tổ sư dùng qua cái này thất bảo diệu thụ. Thậm chí chưa từng nghe bồ đề tổ sư nhắc qua, tôn ngộ không biết cái này thất bảo diệu thụ, vẫn là na cha nói cho hắn biết. Cho tới nay, tôn ngộ không đều coi là sư phụ là bởi vì thất bảo diệu thụ quá mức cường đại cho nên một mực chưa từng sử dụng, thế nhưng là cho tới bây giờ, sư phụ cuối cùng biết chết cũng chưa từng xuất ra cái này thất bảo diệu thụ. Nguyên lai like. Nguyên lai thất bảo diệu thụ cũng không tại sư phụ trong tay, mà là tại trấn nguyên tử nơi này. Nghĩ đến chỗ này, tôn ngộ không không khỏi nổi giận liên tục. Trên thế giới này, tôn ngộ không người thân nhất người tôn kính nhất, liền là bồ đề tổ sư. Tức giận, tôn ngộ không hóa thân ngũ hành hôn đồn thể, trong hai mắt kim quang mánh liệt bán. Mà anh Triêu cùng kế mông hiển nhiên cũng biết thất bảo diệu thụ đại danh, vậy nhao nhau toàn lực bộc phát. Cầm trong tay cái này hai đại bảo thụ, trấn nguyên tử hít sâu một hơi. Sau đó hai tay đem hai cái bảo thụ hợp lại cùng nhau, hướng về phía đánh tới anh chiêu liền là quét một cái. Nhìn thấy chấn nguyên tử động tác, anh chiêu biết không tốt, thế nhưng là ý niệm mới vừa nhuẩm, người đã bị một đạo cứu sắc thần quang soát bên trong. Lập tức trên người ra chóc thịt bòng, thụ thương không nhẹ. Lúc này, tôn nộ không đã nắm chặt kim cô bổng, xuất hiện ở chấn nguyên tử sau lưng. Giống giận, một côn nện xuống. Thế nhưng là chấn nguyên tử tự hồ sớm có cảm giác, thất bảo diệu thụ xoay tay lại quét một cái. Liền đẩy ra tôn ngộ không kim cô bổng, sau đó tay phải vung lên, nhân sâm quả thụ bên trên bay vụt ra một viên nhân sâm quả. Bất quá người này nhân sâm lại là toàn thân và ống. Dưới tình thế cấp bách tôn ngộ không không kịp né tránh, hai tay giao tiếp bảo vệ ngực. Sau đó, tôn ngộ không cũng cảm giác được một loại cùng với nặng nghề va chạm từ ngực chuyển đến, cả người khống chế không nổi bay ngược mà ra. Trấn Nguyên tử còn muốn lại đến một kích, chẳng qua kế mông cũng đã bay nhào mà lên, trấn Nguyên tử bất đắc dĩ quay người ngăn cản. Bay ngược bên trong tôn ngộ không hư không liền chút, ổn định thân hình, chẳng qua lại cảm thấy hai tay một trận tê dại. Trấn nguyên tử lúc nào đem người nhân xâm luyện đến lợi hại như vậy. Đây quả thực liền cùng phiên thiên ấn không kém cạnh. Quơ quơ hai tay, tôn ngộ không lần nữa bay nhanh tiến lên. May mắn là ba người đồng thời đối chiến trấn nguyên tử, mà lại vậy may mắn tôn ngộ không không đến trước đó trấn nguyên tử không biết xuất phát từ nguyên nhân gì đồng thời không có sử dụng thất bảo diệu thụ, thậm chí liền nhân xâm quả đều chưa từng xuất hiện. Không phải vậy Chỉ sợ hai người đã sớm bại, nơi đó chờ đến đến tôn ngộ không đến đây. Chẳng qua coi như là ba người chiến một người, lại như cũ chỉ là đánh cái ngang tay. Không thể không nói thất bảo rượu thụ cùng quả nhân xâm cây kết hợp sử dụng vậy mà khủng bố như vậy. Bất luận cái gì công kích, thần quang bảy màu quét một cái, tất cả vô hiệu, mà đồng thời nhân xâm quả thụ vung lên, chẳng những có có thể công kích người linh hồn công hiệu mà lại kêu nặng như sơn nhạc quả nhân xâm vậy mười phần khó giải quyết. Lúc này trấn nguyên tử cho tôn ngộ không cảm giác tựa như một cái pháp bảo tập hợp thể. Thất bảo diệu thụ thần quang phòng ngự, nhân xâm quả liền là vô số phiên thiên ấn, nhân xâm quả thụ công kích liền là nhiếp hồn ma âm. Thế nhưng là, như vậy cục diện rằng co, là ai đều không muốn nhìn thấy, dù sao trước mắt đang tại đại chiến, tranh liền là ai có thể càng nhanh giải quyết đối thủ sau đó đi trợ giúp những người khác. Cho nên, Tôn Nộ Không ba người cùng Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên tất cả không hẹn mà cùng ngừng tay. Trấn Nguyên lão ca, một chiêu cuối cùng đi. Nộ Không hiền đệ kêu láo ca liền xin lỗi. Nói xong, bốn người toàn bộ bắt đầu lui lại, sau đó đồng thời dừng lại, bắt đầu nhau nhau chuẩn bị bản thân một kích mạnh nhất. Chỉ thấy chấn nguyên tử hai cánh tay nắm chặt hai viên bảo thụ, sau đó, sau đó hai tay vậy mà đột nhiên hợp đến cùng một chỗ, xem ra, lại là muốn đem hai quả bảo thụ dung hợp thành một viên. Một bên khác, anh chiêu kêu hóa thành bản thể sau đó, là một cái cự đại thân ngựa mặt người. Lúc này quái thú này xác thực móng trước đứng lên, nửa người dơ lên, Đồng thời miệng bên trong đang rảnh rộm lấy khổng lồ hủy diệt tính năng lượng. Mà kế mông thì là quanh thân mưa gió quấy động, mà mưa gió lại cấp tốc ngưng tụ thành vô số kế mông bộ dáng, nháy mắt liền đạt tới hàng ngàn hàng vạn kế mông, chẳng lẽ kế mông là dự định tới một lần đại xung phong. Tôn Ngọc Không thì là triệu hoán ra trấn giới thiên bi, hai tay nâng lên trấn giới thiên bi, chuẩn bị hung hăng đệ xuống. Chương 103, tình nghĩa cùng đạo nghĩa. Trấn Nguyên Tử nhìn thấy đối diện ba người công kích mạnh nhất đều sắp chuẩn bị hoàn tất, cũng không cam chịu yếu thế. Hai tay dung hợp tốc độ lần nữa nhanh lên 3 phân. Ba cái hô hấp sau đó, Trấn Nguyên Tử trong tay bỗng nhiên bảo quang đại phóng. Sau đó chỉ thấy hai viên bảo thụ đã triệt để thành hợp thành một cái chấp động lên 12 ánh sáng màu hoa xanh biếc cây nhỏ. Nhìn xem cái này 12 ánh sáng màu hoa lưu chuyển tiểu thuyết, Trấn Nguyên Tử trên mặt một trận thịt đau cùng tiếc hận. Bất quá khi hắn ngẩn đầu nhìn đến tôn ngộ không ba người thời điểm, nhưng lại lộ ra một loại như thả phụ trọng cảm giác. Ngộ không hiền đệ, người ta hôm nay từ biệt. Ngày sau khả năng không ngày gặp lại, nếu có kiếp sau, ta trấn nguyên tử lễ tạ thần làm huynh đệ của ngươi. Cách đó không xa kéo lấy chân giới thiên bi tôn ngộ không nghe được trấn nguyên tử cái này giống như xa nhau như thế lời nói ngữ, trong lòng đỗng nhiên thoáng qua một tia cảm giác không ổn. Chẳng qua này lúc, suy nghĩ gì cũng không kịp. Bởi vì bốn người công kích mạnh nhất, đều đã toàn bộ xuất thủ. trấn nguyên tử cầm trong tay phát ra 12 sắc quang mang bảo thụ hư không liên tục xoát động 2 lần, bất quá chỉ là cái này 2 lần. Vậy mà để trấn nguyên tử trong cơ thể tất cả linh lực trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Nhưng là chấn nguyên tử chẳng những không có bối rối, ngược lại một mặt ý cởi nhìn qua kia hai đạo thế không thể đỡ 12 ánh sáng màu hoa hướng về tôn ngộ không ba người bay đi. Tôn ngộ không ba người công kích, lúc này vậy nhau nhau rời tay. Anh Triêu nguyên bản ngâng lên móng trước ngựa đầu, lúc này móng trước hung hăng rơi xuống, đồng thời miệng bên trong cái kia đạo hủy diệt tính cột sáng vậy trực tiếp bắn ra. Cái này cột sáng bay ra sau đó, anh Triêu rõ ràng m Xem ra một chiêu này, anh chiêu cũng là liều mạng. Kế Mông thì là phát ra một tiếng gào rít, sau đó dưới thân ngàn vạn đầu kế mông, lập tức phát ra một tiếng chỉnh tề gầm thét. Sau đó vậy mà thật bắt đầu tập thể công kích. Kế Mông một chiêu này, vậy mà thật bắt trước cổ đại kỵ binh, tới một lần vạn người đại xung phong. Nhưng khi cái này hơn vạn người công kích đến 1/3 thời điểm, nhân số vậy mà tại kịch liệt giảm bớt, làm đến một nửa thời điểm, hơn vạn người đã chỉ có một người. Nhưng là một người này trên người tán phát khí thế, lại so chân chính kế mông còn kinh khủng hơn. Nhìn thấy hai người công kích đã rời tay, tôn nộ không cũng vội vàng tập trung ý chí, hai tay vận lực, sau đó nắm chặt trấn giới thiên bi hướng về phía trấn nguyên tử trực tiếp vung ra. Kỳ thật tôn nộ không cũng không biết mình làm là như vậy có phải có hiệu quả, hắn không biết cái này trấn giới thiên bi đến cùng nên như thế nào vận dụng, chỉ bất quá trong tiềm thức có một cái suy nghĩ, liền là đem tấm bia đá này hướng về địch nhân ném ra bên ngoài. Làm tôn nộ không vung ra bia đá, Trong mắt đồng thời thấy được trấn nguyên tử hai đạo 12 ánh sáng màu hoa công kích. Bất quá khi nhìn thấy quang hoa chỉ có hai đạo thời điểm, tôn ngộ không đống nhiên minh bạch. Anh Triêu, kế mông, mau lui lại, mau lui lại a Tức hồn hền giống giận, đồng thời tôn ngộ không hai chân đạp một cái, cả người đã theo sát chấn giới thiên bi hướng về trấn nguyên tử bay đi. Mà đồng thời, tôn ngộ không cơ thể và đầu góc toàn bộ bám vào tại chấn giới thiên bi phía trên, mục đích chỉ có một cái, ngăn cản thiên bi nện xuống. Thế nhưng là đây hết thảy đều là phí công, bị quang gia trấn giới thiên bi phản phất là bị một cú không cách nào ngăn cản lực lượng nắm kéo hướng về trấn nguyên tử rơi xuống, bất luận Tôn Ngộ Không thần thức làm sao mệnh lệnh, đều không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, trấn nguyên tử 2 đến quang hoa đã một trái một phải từ Tôn Ngộ Không thân thể hai bên bay qua, sau đó trực tiếp đâm vào kế mông cùng anh chiêu công kích phía trên. Sau một khắc, kế mông cùng anh chiêu đồng thời lộ ra không thể tin thần sắc, bởi vì hai người toàn lực phát ra công kích mạnh nhất, Cũng chỉ là tiêu hao hết kia hai đạo quang hoa ước chừng 1/2 còn lại 1/2 đang cậy đi hai người công kích sau đó, thẳng tắp hướng về hai người bay tới. Hai nhân mã bên trên ý thức được không tốt, chẳng qua cũng đã chậm. Hai người chỉ tới kịp xoay người một cái, sau đó liền bị kêu 12 ánh sáng màu hoa soát bên trong. Lập tức toàn thân huyết nhục văng tung tué, nội tạng cùng xương cốt cơ hổ bị soát vỡ nát. Càng đáng sợ chính là, cái này quang hoa không những đối với nhục thân tạo thành thương tổn nghiêm trọng càng là có thể trực tiếp thương tổn đến thần thức. Cho nên khi hai đạo quang mang triệt để chui vào hai người thân thể sau đó, anh chiêu cùng cái mông, toàn bộ thoát, nhiều lần sắp tử vong. Một bên khác, Tôn Ngộ không đã đuổi kịp chân giới thiên bi, nhưng là Tôn Ngộ không lại vô luận như thế nào cũng vô pháp để thiên bi dừng lại, thậm chí liền hơi chết đi một cái đều làm không được. Làm Tôn Ngộ không còn muốn bay đến chân giới thiên bi phía trước ngăn cản thời điểm, thời gian, đã không đủ. Tại trấn giới thiên bi phía sau tôn ngộ không chỉ nghe được chấn nguyên tử câu nói sau cùng, sau đó thiên bi đã hung hăng đập vào trấn nguyên tử trên người. Một ngáy mắt, trấn nguyên tử hôi phi điên diệt, chỉ còn lại một gốc cây nhỏ, lảng lặng trôi nổi tại giữa không trung. Trấn nguyên tử câu nói sau cùng, nói là, ngộ không hiền đệ, ta tại ngũ trang quán còn vì ngươi cuối cùng lưu lại 5 viên nhân sâm quả. Kia là thế gian này, người cuối cùng nhân sâm. Chờ ngươi tìm được tam tạng sư phụ, cùng đại gia cùng nhau ăn đi. vi huynh Đi trước một bước, cái này bảo thủ, đưa ngươi. Sau đó liền là bành một tiếng, chấn giới thiên bi đem chấn nguyên tử đập hình thần câu diện. Nửa bước đại đạo, địa tiên tri tổ ngũ trang quán tri chủ, chấn nguyên tử đại tiên, vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, Tôn Nộ không trong lòng không biết là tư vị gì. Khi nhìn đến chấn nguyên tử công kích phát ra thời điểm, Tôn Nộ không đã đã biết chấn nguyên tử ý nghĩ, đem hết toàn lực công kích anh chiêu cùng kế mông, tranh thủ miểu sát hai người bọn họ, nhưng lại không chút nào công kích mình. Sau đó triệt hồi quanh thân tất cả phòng ngự, cố ý bị bản thân trấn giới thiên bi độc chết. Trấn Nguyên Tử từ khi nhìn thấy bản thân xuất hiện thời điểm, liền đã nảy sinh ra tử ý kết quả như vậy, hẳn là phù hợp nhất trấn Nguyên Tử. Một bên là bản thân kết bái huynh đệ, thậm chí còn tầng cùng một chỗ phản công hồn các đỉnh, đồng thời làm thái thượng lão quân bị thương nặng. Một bên khác lại là bản thân thụ nghiệp ân sư cùng đạo gia đạo thống. Bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, Trấn Nguyên Tử trong lòng tuyệt đối là mười phần khổ sở cùng dày vò. Cho nên khi hắn nhìn thấy bản thân thời điểm, liền có ý nghĩ như vậy, đây cũng là hắn vì cái gì vừa mới bắt đầu không hạ sát thủ mà cùng kế mông anh chiêu hai người rằng con nguyên nhân. Làm kế mông bị thương nặng cùng anh chiêu có thể nói là không phụ bản thân đạo ra chi danh. Cuối cùng chết tại trong tay mình, thậm chí còn đem kia dung hợp hai đại bảo thụ siêu cấp bảo bối tặng cho bản thân, cái này cũng không phụ mình cùng huynh đệ của hắn chi danh. Trấn Nguyên Tử, người nghĩ ra tất cả mọi người, lại duy chỉ có không nghĩ tới chính mình. Ta tình nguyện chết là bản thân, cũng không nguyện ngươi dạng này chết đi. Ngơ ngác nhìn phiêu phủ ở hư không 12 ánh sáng màu hoa bảo thụ, tôn nộ không thay đổi tiến lên. Vươn tay nâng ở cây nhỏ gốc, sau đó đem cây nhỏ đặt ở trước mặt mình. Nhìn xem bảo thụ từng đợt quang hoa bốn phía, tôn nộ không đông nhiên cảm giác ngược lại một cố khổng lồ bi thống cùng hủ rũ. Dạng này chém giết, thật đủ. Nhẹ nhàng vướt ve một cái bảo thụ, tôn nộ không vậy mà vậy cảm nhận được cái này bảo thụ bên trên chuyển đến bi thương chi ý về sau Bảo ngươi chấn nguyên cây bồ đề. Trân trọng đem trấn nguyên bồ đề bảo thụ thu vào kim cô đồng khí bên trong thế giới, sau đó liền thấy được đồng dạng phiêu phù ở giữa không trung chân giới thiên bi. Trong lúc nhất thời, tôn nộ không vậy mà không biết làm sao đối mặt tấm bia đá này. Bởi vì vừa mới, tôn nộ không vậy mà cảm giác ngày này bia đã đã vượt ra khống chế của mình, phản phất là chính thiên bi ý chí đang tiến hành công kích. Nếu như ngày này bia thật sự có ý chí của mình, đây tuyệt đối là một kiện chuyện kinh khủng. Nhưng khi tôn ngộ không thần thức dò xét thời điểm, lại phát hiện ngày này bịa không có chút nào dị dạng, bản thân khống chế lại liền cùng khống chế kim cô bổng giống nhau như lúc. Cái này thật để tôn ngộ không nghi ngờ. Bất quá, cuối cùng tôn ngộ không vẫn là đem chấn giới thiên bi thu vào kim cô bổng bên trong. Thấm địa đá này bất luận như thế nào, đều liên lụy quá lớn. Coi như mình không cần, cũng không thể để hắn rơi vào tay người khác. Vừa mới kia một cái uy lực tôn ngộ không cũng nhìn thấy, đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi lực lượng đem một cái nửa bước đại đạo cường giả một kích doanh hình thần câu diệt, coi như hắn đã bỏ đi phòng ngự, nhưng cái này cũng tuyệt đối không bình thường. Coi như là tay mình cầm kim cô đồng toàn lực công kích, nhiều nhất là hủy nửa bước đại đạo cường giả nhục thân, lại không cách nào liền linh hồn đều hủy diệt. Ai nha, không tốt. Nguyên bản ngây người bên trong tôn ngộ không đung nhiên nghĩ tới điều gì, thế là phi thân trở ra. Đi tới anh chiêu bên người, mà lúc này anh chiêu thật có thể dùng hơi thở mong manh để hình dung. Nhục thân đã cơ bản triệt để hủy hoại. Mà lại ngay cả linh hồn đều nhận được cực lớn thương tích, về sau coi như nhục thân khôi phục, nhưng là nếu như không có thiên tài địa bảo gì, chỉ sợ anh Chiêu rất khó triệt để khôi phục. Đem anh Chiêu thu vào kim cô bổng bên trong, sau đó lại nhìn cái mông. Cùng anh Chiêu không sai biệt lắm, cũng là nhục thân hủy hết, linh hồn thụ trọng thương. Đồng dạng đem kế mông thu vào kim cô bổng, tôn ngộ không không khỏi cảm khái chấn nguyên bổ để bảo thụ uy lực cũng quá kinh khủng, tuyệt đối đạt đến trí tôn thần khí chiến lực. Chỉ bất quá bởi vì là vừa mới đàn sinh, chỉ sợ còn chưa kịp máy chế tạo bên trong thế giới. Mà chỉ có sinh thành khí bên trong thế giới thần khí, mới có thể trở thành trí tôn thần khí. Lúc này, tôn ngộ không trong lòng cũng có minh ngộ, chắc không được chấn giới thiên bi có thể một kích liền để một vị nửa bước đại đạo hình thần câu diệt, khẳng định là chấn nguyên tử vận dụng linh hồn lực lượng đi dung hợp hai đại thần thụ. Không phải vậy, hai đại tính chất khác biệt bảo thụ, làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền dung hợp vì một viên. cất ký hai người Tôn nộ không liếc nhìn chung quanh, sau đó phi thân lên, hán, còn muốn đi chợ giúp những người khác. Thêm chương chi quy tắc trò chơi, phiếu đề cử đầy 500, 1.000 ngàn, rưỡi. Cứ thế mà suy ra thời điểm, sẽ thêm chương. Mặt khác, giúp tam tạm đánh lỏ thăng một cái giai vị thêm 3 canh, trước mắt thanh đồng 2, ha ha. Nghĩ thêm chương cố gắng. Nhớ kỹ thêm đàn 2 14501643. Chương 104, Khương Tử Nha. Ra cái này ra thiên ngoại thiên. Tôn Nộ không vội vàng hướng về chỗ tiếp theo Thiên Ngoại Thiên bay đi. Hiện tại thời gian quý giá nhất, những gì mình biết, đạo gia trấn nguyên tử cùng Lý Tĩnh bỏ mình, yêu tộc cũng có kế mông cùng anh chiêu trọng thương ngã gục, chết để đánh mất sức chiến đấu. Vốn cho rằng dựa vào sự giúp đỡ của mình yêu tộc ưu thế sẽ mở rộng một ít, không nghĩ tới trấn nguyên tử vậy mà lại đồng quy vô tận, kết quả hiện tại vẫn là chỉ nhiều tự mình một người, ưu thế không lớn. Chẳng qua phi hành bên trong, Tôn Nộ không vậy không có nhàn rỗi mà là toàn lực thôi động trong cơ thể ngũ thải thần thạch, khôi phục hao phí thể lực cùng linh lực. Mà lại tôn ngộ không tại cùng lý tĩnh đại chiến thời điểm, cũng cảm giác được bản thân phản phất không nhận ngày này bên ngoài trời thực lực áp chế. Người bình thường, trừ phi thật tấn cấp đã đến đại đạo thánh nhân, nếu không coi như nửa bước đại đạo cũng sẽ bị áp chế 30% thực lực. Mà thánh nhân cảnh giới bị áp chế 50%, đế cấp cảnh giới áp chế 70%. Đại la kim tiên, đại la kim tiên căn bản vào không được ngày này bên ngoài trời. Thế nhưng là Tôn Ngộ không lại phát hiện mỗi khi bản thân vận dụng ngũ thải thần thạch lực lượng thời điểm, loại kia áp chế đều sẽ biến mất, để cho mình có thể phát huy ra trăm thực lực. Mặc dù không biết đây là vì cái gì, chẳng qua Tôn Ngộ không cũng không muốn truy đến cùng. Vẫn là tranh thủ thời gian đến chỗ tiếp theo chiến trường đi. Thời gian lâu dài sợ sinh biến cho nên. Rất nhanh, Tôn Ngộ không cũng cảm giác được cách đó không xa một cái thiên ngoại thiên đang đánh đấu, thế là tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt tiến vào kia một chỗ thiên ngoại thi Tiến vào một nháy mắt, Tôn Ngộ không liền thấy kêu hóa thành bản thể lớn che khuất bầu trời côn bằng cùng đồng dạng hóa thân thành một cái cực lớn Phật Đà tiếp dẫn đạo nhân. Hai người bất luận là tu vi vẫn là sức chiến đấu, đều không kém bao nhiêu, cho nên chiến đến bây giờ cũng là lực lượng tương đương, không có tương đối giải một đoạn thời gian hoặc là viện thủ, chỉ sợ rất khó phân ra thắng bại. Mà Tôn Ngộ không đến, liền là thắng lợi cân tiểu ly nghiêng thẻ đánh bạc. Chẳng qua ngay tại Tôn Ngộ không hóa thành ngũ hành hỗn độn thể chuẩn bị tiến lên viện thủ thời điểm, Nơi xa một đạo đen kịt bóng roi nổ bắn ra mà đến. Nhìn thấy lai giả bất thiện, tôn ngộ không nghiêng người kim cô bổng vung lên, chặn cái này một roi. Nguyên bản kịch chiến hai người, thấy có người đến đây cũng đều đồng thời lưu lại, toàn thân đề phòng. Tôn ngộ không đồng dạng hỏa nhãn kim tinh mở rộng, chầm rãi bay đến côn bằng bên người. Côn bằng nhìn thấy tôn ngộ không đã giải quyết đối thủ, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, sau đó đối tôn ngộ không nhẹ gật đầu, lại không nói thêm cái gì một bên khác Tiếp cận đạo nhân trong tay sách theo một chiếc phát ra vàng mênh mông quang mang cổ đang nhìn phía xa bay tới một thân ảnh, khi thấy rõ khuôn mặt thời điểm, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nguyên lai like cái này một roi chặn tôn ngộ không, chính là Khương Tử Nha. Ở đây còn lại ba người, cũng không nghĩ tới, Khương Tử Nha vậy mà cũng có thể nhanh như vậy giải quyết đối thủ. Hơn nữa còn là quỷ xa cùng Bạch Trạch hai người. Tuy nói trong đó Bạch Trạch thực lực hơi thấp, khó khăn lắm đạt tới nửa bước đại đạo, chẳng qua quỷ kia xe thực lực lại không thấp Hai cái đánh một cái, lại còn bị nhanh như vậy giải quyết. Cái này Khương Tử Nha không đơn giản, hoặc là trong tay hắn có trí tôn thần khí, hoặc là liền là có tuyệt đối kinh khủng sát chiêu, chẳng những coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp nhanh như vậy giải quyết cùng cảnh giới hai tên cường giả. Bất quá, cũng không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì tiếp xuống, nên liền có thể biết, cái này Khương Tử Nha, vì cái gì có thể tại thời gian ngắn đánh giết quỷ sa cùng bạch trạch. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, vậy không nói gì thêm nữa. Mà là trực tiếp khai chiến Côn bằng tiếp tục cùng tiếp dẫn đạo nhân đại chiến Mà tôn ngộ không thì đối mặt Khương Tử Nha Lúc này tôn ngộ không đã hóa thành ngũ hành hôn độ thể Bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng tất cả tăng lên mấy lần Hơn nữa còn có cái này Trấn Nguyên bổ để Bảo Thụ cùng Trấn Giới Thiên Bi Hai Đại Pháp Bảo Cho nên rất có lòng tin có thể bắt lại Khương Tử Nha Chỉ cần mình bại Khương Tử Nha Sau đó lại giúp côn bằng chém giết tiếp dẫn đạo nhân Như vậy, yêu tộc cơ bản có thể nói đại cục đã định Nhưng là điều kiện tiên quyết là những người khác không cần bại quá nhiều. Không phải vậy coi như Tôn Ngộ không liều mạng cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Không nghĩ nhiều nữa, sách kim cộng đồng, Tôn Ngộ không liền cùng Khương Tử Nha chiến đấu ở cùng nhau. Khi thật sự cùng Khương Tử Nha sau khi giao thủ, Tôn Ngộ không mới biết được, bị xa cùng bạch trạch hai người, bị bại không an. Bởi vì Khương Tử Nha trong tay đả thần tiên, vậy mà thật là trí tôn thần khí. Đả thần tiên, chính là năm đó phong thần chi chiến bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho Khương Tử Nha bảo vật. Hiện lên bạch ngọc sắc, vì roi gỗ hình. Roi dài 3 thước 6 tấp 5 phần, có 21 đoạn, mỗi một đoạn có 4 đạo ấn phủ, chung 84 đạo phủ ấn. Nhưng ở lúc ấy, đả thần tiên đối với phong thần bảng bên ngoài người là không có tác dụng. Nhưng là hiện tại xem ra, đả thần tiên bên trên phong ấn khẳng định đã toàn bộ giải khai, mà lại tựa hồ có một loại nào đó biến hóa. Bởi vì kia đả thần tiên mỗi lần quất trên kim cô đồng thời điểm. Tôn ngộ không chẳng những cảm giác được lực lượng cực kỳ lớn, hơn nữa còn có một loại thuộc về lôi điện đặc lưu tê liệt cảm giác. Nếu không phải trong cơ thể ngũ thải thần thạch toàn lực vận chuyển, chỉ sợ không dùng đến vài roi tôn ngộ không liền đã không cách nào nhúc đích. Chách không được, có như thế thần khí nơi tay, quỷ sa cùng bạch Trạch không địch lại, cũng hợp tình hợp lý. Đúng lúc này, một thanh em tại tôn ngộ không trong đầu vang lên, đại thánh, ta là con bằng. kia khương tử nha trong tay đả thần tiên có gì đó quái lạ, trong mắt của ta Hẳn là Khương Tử Nha đem Đả Thần Tiên cùng Lôi Công Giòi cho luyện hóa ở cùng nhau, không phải vậy đơn thuần Đả Thần Tiên không có khả năng có mạnh như vậy lôi hệ lực lượng. Côn Bằng chính là phong hệ cùng thủy hệ đại đạo đỉnh phong lĩnh ngộ người, bất quá đối với lôi hệ lực lượng, cũng có được rất mạnh càng nộ. Cho nên ngay đầu tiên cũng cảm giác được Đả Thần Tiên bên trong ẩn chứa kinh khủng lôi điện lực lượng. Đả Thần Tiên, tốt nộ không biết, kia là phong thần thời kỳ thân công báo binh khí, bên trong ẩn chứa đại đạo vô thượng lôi đỉnh. Chính là so lôi trấn tử trong tay lôi công đục lợi hại hơn bà bối. Không nghĩ tới bây giờ lại bị Khương Tử Nha cho tan vào đà thần tiên bên trong. Xem ra, mình tuyệt đối không thể bị đánh thần tiên đánh trúng. Không nói kia kinh khủng lực công kích, liền là kia không cách nào ngăn cản tê liệt lực lượng, cũng làm cho Tôn Ngộ không không dám phất lờ. Loại này đẳng cấp chiến đấu, có lẽ người một cái lơn là bất cẩn, kia chỉ sợ cũng đã phân ra sinh tử. Lúc này, Tôn Ngộ không trong lòng đỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. đạo này nhà chỉ sợ có chút kỳ quái. Chẳng những mấy người kia thực lực đột nhiên tăng lên điên cuồng đã đến nửa bước đại đạo cảnh giới, mà lại bất luận là trong tay thần khí vẫn là sử dụng thủ đoạn công kích, đều là nghe rợn cả người. Liên nói lý tính, nguyên bản một cái bình thường thiên đỉnh nguyên soái, chợt thành nửa bước đại đạo chí cường cường giả, mà lại càng là có thể lấy sức một mình bố trí xuống không kém gì yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận chư Thiên Tinh thần đại trận. Nếu không phải là mình ngũ hành hỗn độn thể đại thành, thắng bại thật đúng là nói không chừng. Còn có trấn nguyên tử Nếu như nói lý tính còn có thể là một mực che giấu mình tu vi, kia Trấn Nguyên Tử liền tuyệt đối là đột nhiên tăng lên thực lực. Bởi vì bất luận là năm đó thỉnh kinh vẫn là hồi trước phản công thiên đình, Trấn Nguyên Tử biểu hiện ra thực lực đều rất bình thường. Thậm chí lên một lần phản công thiên đình thời điểm, bị Thông Thiên giáo chủ cùng Thái thượng lão quân đánh cho kem chút bỏ mình, nếu như khi đó Chấn Nguyên Tử có nửa bước đại đạo thực lực, coi như không hoàn thủ, đoán chừng Thái thượng lão quân đều không thể phá phòng ngự của hắn. Mà lại Chấn Nguyên Tử chẳng những thực lực đề cao, Thậm chí còn không biết từ nơi nào đạt được thất bảo diệu thụ, càng là tại cuối cùng có thể ngạnh sinh sinh bằng vào lực lượng linh hồn đem hai đại bảo thụ dung hợp làm một viên, ở trong đó độ khó không thua gì lại lần nữa rèn đúc một kiện chí tôn thần khí. Hiện tại, trước mắt Hương Tử Nha, đồng dạng là thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà lại trong tay đả thần tiền cũng là đi qua dung hợp sau đó trí tôn thần khí, chẳng qua nên cùng mình trong tay trấn nguyên bồ đề bảo thụ như thế, là không có sinh ra khí bên trong thế giới giả trí tôn thần khí. nói đến đây Tôn Ngộ không đống nhiên cười khổ. Bản thân Kim Cô Động làm sao không phải cũng là một kiện giả trí tôn thần khí. Mặc dù ra đời khí bên trong thế giới, nhưng không có chí tôn thần khí nên có thần thông. Ngược lại giống như là một kiện 10 phần cứng rắn không gian phát bảo. Lại là cười khổ lắp đầu, mặc dù có chút sự tình rất bất đắc dĩ, nhưng là cũng chỉ có thể tiếp nhận. Bất quá lần này đạo ra, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Trong lòng nghĩ như vậy, Tôn nộ không cũng không dám tại chủ quan. Vung tay lên. Trấn Nguyên Bồ để bảo thụ xuất hiện. Chẳng qua này bảo thụ đồng thời không có bị tôn ngộ không dẫn trong tay, mà là tự hành vòng quanh tôn ngộ không xoay trọn. Khương Tử Nha nhìn thấy tôn ngộ không vậy mà tế ra một gốc chưa từng thấy qua bảo thụ, cũng không dám chủ quan, lập tức đạt thần tiên vung vậy như gió, màu trắng chưởng tiên tại xẹt qua hư không sau đó hiện ra một loại màu sắc đen nhánh, phảng phất từng đầu màu đen ác long, mà lại là bao hàm kinh khủng lôi đình ác long. Thế nhưng là làm kia bảo thụ xuất hiện sau đó, liền bắt đầu trên dưới tung bay mà mỗi một lần đều sẽ xoát ra một đạo 12 sắc quang hoa. Khương Tử Nha mỗi một roi mặc dù lực công kích 10 phần thế nhưng là đụng phải 12 ánh sáng màu hoa sau đó, tất cả đều bị quét xuống, trong lúc nhất thời vậy mà không đả thương được tôn ngộ không một phân một hào Nhìn thấy cái này trấn nguyên bồ để bảo thụ như thế thần dị, Khương Tử Nha trong đầu xuất hiện một cái danh tự, thất bảo rượu xoát cây. Thế nhưng là nhìn kỹ co khác biệt, thất bảo rượu xoát cây là thần quang bảy màu, thế nhưng là cây này lại có thể xoát ra 12 ánh sáng màu hoa Một bên khác cùng côn bằng đại chiến tiếp dẫn đạo nhân cũng nhìn thấy cái này thần dị tiểu thuyết, bất quá hắn lại liếc mắt một cái liền nhận ra, Khương Tử Nha, đây không phải thất bảo diệu thụ, hẳn là thất bảo diệu thụ dung hợp chấn nguyên tử quả nhân sâm cây. Người cẩn thận. Mà tôn ngộ không, lúc này đã xách theo kim cô đồng, đã đến Khương Tử Nha trước người. chương 105, phòng ngự tuyệt đối. Trước đó đã nói, tại bực này tu vi cảnh giới chiến đấu bên trong, hơi chút cái bất lưu thần vậy liền rất có thể thân tử đạo tiêu. Mà Khương Tử Nha, lúc này liền phạm vào như thế sai lầm. Nhưng là Khương Tử Nha mặc dù bởi vì phân thần mà bị Tôn Ngộ không cẩn thân, chẳng qua Khương Tử Nha lại cũng không bối rối Mắt thấy Tôn Ngộ không quét ngang mà đến Kim Cô Đồng, Khương Tử Nha trong tay Đả Thần Tiên vội vàng huy động. Mà theo Đả Thần Tiên trở về thủ, một cái đen kỵ toàn thân lẽ lôi điện Hắc Long thuận theo Đả Thần Tiên quay quanh mà ra, ý đổ cuốn lên Tôn Ngộ không Kim Cô Đồng, từ đó tránh thoát một cách này. Bất quá đối với này cũng cuốn tới Hắc Long. Tôn Ngộ Không căn bản liền nhìn đều không có nhìn một chút. Hai tay lần nữa nắm chặt, trong nháy mắt, từ Tôn Ngộ Không trên hai tay chuyển đến một đạo xích kim sắc hỏa diễm, Thái Dương Kim Hỏa. Nguyên bản lực công kích liền 10 phần cường hãng Kim Cô đổng tại bám vào bên trên lực xuyên thấu cực mạnh Thái Dương Kim Hỏa, một côn này tử nếu là đánh thật, Khương Tử Nha tuyệt đối sẽ thụ thương, mà lại rất có thể là trọng thương. Nguyên bản trông cậy vào kia Hắc Long cuốn lên Tôn Ngộ Không Kim Cô đổng, bất quá khi Tôn Ngộ Không bên cạnh người kia cây nhỏ trên người bảo quang lóe lên, 12 ánh sáng màu hoa xoát ra, Khương Tử Nha liền biết không tốt. Vội vàng hai tay nắm chặt đả thần tiên, đem roi xem như đoạn côn, ngăn cản tôn ngộ không một kích này. Quả nhiên, làm 12 ánh sáng màu hoa xoát qua, đầu kia hắc long liền đã tiêu tán không thấy. Đồng thời, Kim Cô Đồng đã hung hăng đập vào Khương Tử Nha đả thần tiên phía trên. Sau một khắc, Khương Tử Nha trực tiếp thổ huyết bay ngược mà ra. Chẳng qua bay ngược thời điểm, Khương Tử Nha vậy mà ngạnh sinh sinh bày ngay ngắn thân thể. Sau đó đả thần tiên xa xa một chỉ, sau đó hướng về sau vạch một cái. Làm xong động tác này, Khương Tử Nha liền đã đâm vào hóa thân thành kim thân cự Phật tiếp dẫn đạo nhân trên người. Đây cũng là Khương Tử Nha vận khí tốt, nếu như là đâm vào côn bằng trên người, chỉ sợ rất có thể nên đón hắn, là côn bằng móng vuốt sắc bén. Một gậy đánh bay Khương Tử Nha, tôn ngộ không vừa định truy kích, chật cảm giác được sau lưng chuyển đến một cỗ khổng lồ lôi hệ lực lượng. Mà lại lực lượng này đang lấy tốc độ bất khả tư nghị hướng về bản thân bay tới Lúc này Tôn Ngộ không liên tưởng đến Khương Tử Nha bay ngược thời điểm cổ quái động tác, đã phỏng đoán đến khả năng này là Khương Tử Nha lại một đạo công kích. Tôn Ngộ không không dám kinh thường, Trấn nguyên bồ để bảo thụ tại Tôn Ngộ không toàn lực thôi động phía dưới bỗng nhiên bắt đầu tăng gọn trong chấp mắt liền trưởng thành một gốc cao 30 mét đại thụ, trên đại thụ 12 sắc bảo quang lưu chuyển, nhìn rất đẹp. Chẳng qua Tôn Ngộ không không thời gian đi thưởng thức, bởi vì cái kia đạo công kích đã đến. Phản phất là từ bản cổ giới lao nhanh mà đến một cái cao 20 mét lớn màu bạc trắng từ lôi điện tạo thành kỳ lân, dít lên một tiếng sau đó, hướng về tôn ngộ không đánh tới. Ha ha, Khương Tử Nha, xem ra ngươi là kỹ cùng. Chân chính kỳ lân chính hôm đó bên ngoài trời chiến đấu, mà ngươi lại còn dám triệu hồi ra kỳ lân hư ảnh. Ha ha, chết cười ta. Nói vừa xong, tôn ngộ không liền vùng lên đã biến thành dài hơn 30 thước kim cô đồng chuẩn bị một gậy nện tan ra cái này lôi đỉnh kỳ lân. Bất quá khi tôn ngộ không mới vừa dơ lên kim cô đồng thời điểm, chẳng nghe bên thai chuyển đến một tiếng mười phần nóng nảy gọi tiếng, đại thánh, không thể, dùng bảo thụ. Đang tại phát lực tôn ngộ không nghe được thanh âm này là côn bằng, hơn nữa nhìn bộ dáng hắn còn mười phần gấp gáp, chẳng lẽ cái này lôi đỉnh kỳ lân có gì đó quái lạ. Mặc dù tôn ngộ không trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là dựa theo côn bằng nói làm. Dù sao yêu sư côn bằng tên tuổi, cũng không phải đến không, mà lại côn bằng chính là thượng cổ đại yêu kiến thức cùng trong mắt đều không phải là mình có thể so sánh. Bởi vậy, tôn ngộ không chỉ là một chút do dự, đã thu kim cô bổng, sau đó chỉ huy cao hơn 30 mét lớn chấn nguyên bồ để bảo thụ, hướng về phía cái này lôi đỉnh kỳ lân hung hăng quét một cái. Vốn là còn chút khinh thường tôn ngộ không, khi thấy cái này lôi đỉnh kỳ lân vậy mà có thể cùng 12 ánh sáng màu hoa chống lại thời điểm, đống nhiên liền xuất mồ hôi lạnh cả người. May mắn bản thân mới vừa rồi không có tự đại mà là nghe côn bằng lời nói. Cái này lôi đỉnh kỳ lân quả nhiên có gì đó quái lạ. Lúc này kia lôi đỉnh kỳ lân tại đụng vào 12 ánh sáng màu hoa sau đó, lại cũng chỉ là dừng một chút, sau đó dễ dàng cho quang hoa địa vị ngang nhau, mà chậm đã chậm còn có vượt trên quang hoa tình thế. Cái này cảnh tượng thấy tôn ngộ không trong lòng thần trường, không dám trì hoãn, vội vàng chạy đến Trấn nguyên bùa đế sách bên cạnh, sau đó hai tay ôm lại ở bảo thụ thân cây, hướng về phía kia lôi đỉnh kỳ lân liền soát 7 lần. như vậy Kia Lôi đỉnh Kỳ Lân cuối cùng mới tại gầm lên giận dữ bên trong không cam lòng tiêu tán. Làm Lôi đỉnh Kỳ Lân tiêu tán về sau, Tôn Ngộ Không lại cũng mệt mỏi thở hồng hụt. Nguyên bản Chấn Nguyên Bồ đệ bảo thụ bình thường soát ra 12 ánh sáng màu hoa, cũng không cần Tôn Ngộ Không linh lực rót vào, tự hành hấp thu linh lực liền đầy đủ thi triển. Thế nhưng là nếu như là giống vừa rồi Lôi đỉnh Kỳ Lân khủng bố như vậy công kích, nhất định phải Tôn Ngộ Không tự mình điều khiển sau đó rót vào linh lực khổng lồ mới có thể. 7 lần, vẹn vẹn liền xoát 7 lần. Liền để tôn ngộ không linh lực trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa, mà lại thể lực vậy tiêu hao mười phần nghiêm trọng. Sa Sa Côn bằng nguyên bản định thừa dịp Khương Tử Nha thụ thương, liều mạng bản thân thụ chút tổn thương sau đó lại lần cho Khương Tử Nha một lần đá kích, tranh thủ chém giết hoặc là phế đi lực chiến đấu của hắn. Bất quá khi hắn cảm nhận được nơi xa Cô kia lôi đỉnh chi lực thời điểm, liền bỗng nhiên từ bỏ công kích, mà là tại nhắc nhở xong tôn ngộ không sau đó, cấp tốc thối lui đến tôn ngộ không bên người đồng thời nhìn tròng trọc vào tiếp dẫn đạo nhân cùng Khương Tử Nha. Vừa mới kia lôi đình, có lẽ tôn ngộ không không biết, thế nhưng là côn bằng lại nhận biết. Mặc dù kia lôi đình nhìn hoặc là cảm thụ cùng phổ thông lôi đình đồng thời không khác biệt gì, chẳng qua nếu như ngươi thật hợp lý làm phổ thông lôi đình đi ngăn cản, kết quả kia, chỉ có một cái, chết để hóa thành thiên đạo một bộ phận. Bởi vì kia lôi, chính là thiên đạo hóa lôi. Phạm là bị cái này lôi đình bổ chúng sinh linh, chỉ cần tại đại đạo thánh nhân cảnh giới phía rơi liền sẽ bị thiên đạo cho đồng hóa hấp thu, đồng thời xóa đi ý thức, trở thành thiên đạo lực lượng một bộ phận. Chẳng qua này lôi đình cũng có được nhất định hạn chế, đó chính là nhất định phải có người lấy hy sinh chính mình là điều kiện tiên quyết, cầu thông thiên đạo, mới có thể dẫn dắt đạo này hóa lôi hạ xuống. Cho nên khi côn bằng nhận ra thì lôi đình trước tiên, liền vội vàng thông chi tôn ngộ không, không phải vậy vạn nhất tôn ngộ không xem thường cái này lôi, vậy coi như xong rồi. May mắn, tôn ngộ không coi như cẩn thận, nghe mình bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Khôi phục thành thân người, Côn Bằng vịn Tôn Ngộ Không, cảnh giác nhìn xem đối diện hai người. Mà đối diện hai người cũng không tốt gì, tiếp dẫn đạo nhân vậy tản đi kim thân đại Phật, khôi phục thân người, sau đó đỡ lấy Đồng Dạng thở hồng hộ khương tử nha, Đồng Dạng đề phòng nhìn qua Tôn Ngộ Không cùng Côn Bằng. Trong lúc nhất thời, bốn người cứ như vậy lúng túng rằng co lên tới. Mặc dù đều biết đối phương có một người bị thương, nếu như lúc này công kích, khẳng định là thời cơ tốt nhất. Nhưng là Đồng Dạng Hai phe đội ngũ đều không xác định đối phương là thật bị thương lại hoặc là trang, cũng đang chờ mình tiến công sau đó liên thủ diệt sát bản thân, bởi vậy hai phe nhân mã đều đang ngợi, đang chờ đối phương lộ ra sơ hở tốt xác định là công kích vẫn là chạy trốn. Đúng vậy, là chạy trốn. Bây giờ không phải là hai người, cũng không phải bốn người sinh tử quyết chiến. Chỉ cần không phải thật sự có thâm cựu đại hận gì, không cần thiết nhất định phải ở chỗ này cùng chết. Mà nếu quả như thật có thể đào tẩu, Sau đó tìm tới mặt khác một chỗ chiến đấu thiên ngoại thiên, khi đó tại gia nhập vào vòng chiến, cũng không mất làm một cái biện pháp tốt. Cứ như vậy, dòng dã qua một khắc đồng hồ. Đột nhiên, tôn nộ không lớn hơn thở ra một hơi, sau đó nhẹ nhom đứng lên, nở nụ cười đối Khương Tử Nha cùng tiếp dẫn đạo nhân nói, vừa mới, các ngươi bỏ qua một cái cơ hội tốt. Hơn nữa nhìn đến, Khương Tử Nha thật bị thương. Ha ha, hiện tại, nên là chúng ta chiếm thượng phong thời điểm. Nói xong. Tôn Ngộ không cùng côn bằng dống nhiên đồng thời thân hình khế động, người đã tại biến mất tại chỗ. Tiếp dẫn đạo nhân cùng Khương Tử Nha vậy đồng thời biến sắc, nói thầm một tiếng không tốt. Xem ra vừa rồi Tôn Ngộ không coi như không phải bị thương, vậy tuyệt đối là hao tổn nghiêm trọng. Bất quá bây giờ coi như minh bạch cũng đã chậm. Cảm nhận được kia hai cỗ uy hiếp chí mạng, tiếp dẫn đạo nhân trong tay phát ra ố vàng sắc quang mang cổ đang hướng lên ném đi, lập tức một đạo vàng mênh mông quang mang tung xuống, đồng thời đem tiếp dẫn đạo nhân cùng Khương Tử Nha gắn vào bên trong. Cùng lúc đó, tôn nộ không kim cô đồng cùng côn bằng móng đuốt vậy nhau nhau đánh vào kia cái lồng bên trên. Nửa cái hô hấp sau đó, kia chiếu sáng ứng thanh mà phá. Bất quá có cái này nửa cái hô hấp ngăn cản, tiếp dẫn đạo nhân cùng Khương Tử Nha cũng đều phản ứng đến đây. Tiếp dẫn đạo nhân tay một điểm, kia giữa không chúng cổ đang đỗng nhiên nổ bắn ra ngàn vạn điểm sáng, đồng thời Khương Tử Nha vậy ném ra trong tay đả thần tiên, đả thần tiên sau đó vậy hóa thành đầy trời hát long. Cùng những điểm sáng kia cùng một chỗ hướng về tôn ngộ không hai người bay tới. Đại Thánh, cái này cổ đăng không đơn giản, chính là tiếp dẫn đạo nhân nguyên thân Bảo Tràng Quang Vương Phật Bảo Tràng Cùng Nhiên Đăng Cổ Phật Quang Minh Đèn Dung Hợp, đã đạt tới giả trí tôn thần khí trình độ. ngàn vạn cẩn thận, tránh nẽ đồng thời. Côn bằng nhanh chóng nói đến đây chút. Thông đạo Côn bằng lời nói, tôn ngộ không xứng sở, lại là một kiện dung hợp mà thành giả trí tôn thần khí. Bất quá trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng tôn ngộ không phản ứng lại không chậm. Làm cổ đăng bắn ra ngàn vạn điểm sáng thời điểm, tôn ngộ không bên cạnh chấn nguyên bồ đề bảo thụ vậy khôi phục thành nguyên bản lớn nhỏ, sau đó vòng quanh tôn ngộ không quanh thân không ngừng xoay tròn đồng thời 10 phần nhanh chóng xoát ra từng đạo 12 ánh sáng màu hoa. Một bên côn bằng nhìn kinh ngạc, mà tiếp dẫn đạo nhân kinh ngạc hơn. Cái này bảo thụ, đơn giản liền là một kiện phòng ngự trí bảo. Bất luận là đơn thể công kích vẫn là quần thể công kích, tất cả có thể xoát xuống. Có bảo vật này tại người, liền như là có một thân phòng ngự tuyệt đối công kích trí cường chấn giới thiên bi tăng thêm phòng ngự chí bảo chấn nguyên cây Bồ đề, tôn lộ không thực lực, trong bất chi bất giác đã đạt đến một cái trình độ đáng sợ. Một chương này, là đặc biệt vì không ai đi đồng học cùng lồi lõm đồng học thêm chương. Tam tạng nói được thì làm được a, hai vị đồng học vất vả. Về sau tiếp tục cố gắng. Chương 106, 3 tháng. Rất nhanh, đầy trời điểm sáng cùng bay múa hắc long đều bị chấn nguyên Bồ đề bảo thụ quét xuống. Một bên côn bằng mặc dù tránh né vất vả, nhưng là vậy không có gì đáng ngại. Nhìn thấy tôn ngộ không kia bảo thụ bất phàm như thế lập tức trong lòng hào khí tăng nhiều cùng tôn ngộ không lớ nhau hơi chút gật đầu hai người lần nữa phi thần công lên nhìn xem công kích của mình đều bị quét xuống tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt 10 phần không tốt chẳng qua tiếp dẫn đạo nhân cũng không có như vậy lào tẩu mà là nguyên địa ngồi xếp bằng đồng thời toàn thân pháp lực khoái động toàn bộ rót vào kia cổ đang bên trong trong lúc nhất thời cổ đang hào quang tỏa sáng bên cạnh Khương Tử Nha cũng làn răng sau đó hai tay nằm chắc đã thần tiên Bắt đầu quan trú pháp lực Nguyên bản bay người lên trước tôn ngộ không cùng côn bằng Cũng đều ngừng lại Hai người đều nhìn ra được Cái này tiếp dẫn đạo nhân rõ ràng là vận dụng toàn thân pháp lực thôi Động cổ đang tiến hành phòng ngự Sau đó Khương Tử Nha toàn lực công kích Đã tiếp dẫn đạo nhân có lòng tin bằng vào cổ đang phòng ngự Ngăn cản hai người công kích Vậy đã nói rõ cái này cổ đang quả thật có năng lực này Cho nên tôn ngộ không hai người lúc này muốn làm Không phải đi nghĩ biện pháp đánh vỡ tiếp dẫn đạo nhân phòng ngự mà là chuẩn bị mạnh hơn công kích từ mặt ngoài đánh tan Khương Tử Nha. Hai người cũng đều không phải rông dài người, liếc nhau sau đó nhao nhao lùi ra phía sau. Côn bằng phi thân trở ra sau đó lập tức hóa thành bản thể, một cái khổng lồ đại điểu. Chẳng qua cũng không có che khuất bầu trời khủng bố như vậy, rất hiển nhiên là côn bằng cố ý khống chế hình thể. Không phải vậy nếu như côn bằng hoàn toàn hiện ra bản thể, chỉ sợ cái này toàn bộ thiên ngoại thiên đều chứa không nổi. Hóa thành bản thể đại bàng sau đó. Côn bằng song chảo đỗng nhiên bắt đầu không ngừng hư không nắm, bắt loạn, mà theo côn bằng móng đuốt chảo động, nguyên bản đã là hư vô không gian lại có từng đạo vết rách. Nhìn thấy côn bằng đã động thủ, tôn ngộ không lại lâm vào đang do dự. Bởi vì tôn ngộ không tình cảnh có thể nói có chút xấu hổ. Mặc dù trong tay kim cô đồng là giả trí tôn thần khí, thế nhưng là loại trừ cứng rắn chút đồng thời không có cái khác thần thông. Bằng vào kim cô đồng hiện nhiên không có khả năng cho ngăn cản Khương Tử Nha cuối cùng này một kích. Mà về phần thủ đoạn khác tôn ngộ không ngược lại là có không ít, thế nhưng là không phải uy lực quá yếu liền là tôn ngộ không không dám lấy ra mạo hiểm. Tỷ như nói trong cơ thể bảy loại dị hỏa, tôn ngộ không mặc dù có thể đem bảy loại dị hỏa dung hợp lại cùng nhau sau đó dẫn bạo, thế nhưng là tại cái này hư vô thiên ngoại thiên, tôn ngộ không không dám hứa chắc dị hỏa có thể hay không chịu ảnh hưởng. Loại trừ dị hỏa liền là trong cơ thể ngũ thải thần thạch. Thế nhưng là ngũ thải thần thạch loại trừ truyền thụ cho tôn ngộ không một bộ hỗn độn ngũ quyết bên ngoài, đồng thời không có cái khác quá lớn biểu hiện, đúng, còn giúp tự mình hoàn thành ngũ hành hôn độn thể. Thế nhưng là hôn độn ngũ quyết uy lực quá mạnh, tôn ngộ không bây giờ còn chưa biện pháp rất tốt khống chế, nếu quả như thật sử dụng, rất có thể sẽ liền côn bằng cùng một chỗ chém mất. Nhưng là loại trừ hỗn độn ngũ quyết cùng 7 loại dị hỏa, được xương tụng cường hãng công kích, cũng chỉ có trấn giới thiên bi. Bất quá đối với cùng trấn giới thiên bi, tôn ngộ không trong lòng vẫn là có chút đề phòng. Cái này bỗng nhiên xuất hiện có thể xưng toàn bộ bản cổ giới thần bí nhất đồ vật, tôn nộ không đối với hắn hiểu rõ thực sự quá ít. Mặc dù bình thường như cũ có thể giống chỉ huy Kim Cô Đồng như thế chỉ huy, nhưng là đối với tấm địa đá này, tôn nộ không ý nguyên 10 phần kiêm kỵ. Nhưng là nghĩ lại, Khương Tử Nha cùng tiếp dẫn đạo nhân cùng mình đồng thời không cái gì giao tình, vạn nhất chấn giới thiên bi còn muốn vừa mới như thế không bị khống chế trực tiếp diệt sát, vậy không có ảnh hưởng gì. Nếu không mình thật không có gì đem ra được công kích, như là đã cảm thấy. Tôn Ngộ không liền không do dự nữa. Kim Cô đồng lắc một cái, chấn giới thiên bi từ trong hư không xuất hiện. Toàn thân pháp lực quan chú, chấn giới thiên bi cảm nhận được Tôn Ngộ không lực lượng, bỗng nhiên phát ra một loại tối tăm mở mịt quan mang. Lúc này, thân ở tại tiếp dẫn đạo nhân lồng ánh sáng bên trong Khương Tử Nha bỗng nhiên hướng về tiếp dẫn đạo nhân khẽ gật đầu. Tiếp dẫn đạo nhân biết Khương Tử Nha công kích đã chuẩn bị hoàn tất, thế là hai tay vung lên, kia lồng ánh sáng chậm rãi tiêu tán. Làm lồng ánh sáng tiêu tán sau đó, tiếp dẫn đạo nhân trực tiếp xếp bằng ở hư không, từ hắn đầy mặt mồ hôi đó có thể thấy được, vừa mới kia ngắn mũi một chút thời gian, hắn hao tổn đến tọt cùng lớn bao nhiêu. Vậy bởi vậy nhìn ra, vừa mới kia lồng ánh sáng, tuyệt đối có không thể tưởng tượng nổi cường hoành lực phong ngự. Khương Tử Nha nhìn thấy lồng ánh sáng tiêu tán, gầm thét một tiếng, sau đó đem trong tay Đả Thần Tiên trực tiếp vứt ra ngoài. Nguyên bản trong tay Khương Tử Nha còn phổ phổ thông thông Đả Thần Tiên, vừa mới rời tay liền bỗng nhiên bắt đầu hư không vũ động, theo Đả Thần Tiên vũ động, Xung quanh nhanh chóng hiện đầy vô số đen kịt lôi đỉnh. Đồng thời những thứ này lôi đỉnh theo đả thần tiên vũ động, dần dần tạo thành một cái tiếp tục xoay tròn lấy lôi đỉnh phong bạo. Lúc này, côn bằng công kích cũng đã hoàn thành. Chỉ thấy côn bằng lúc này song chảo nắm lấy một cái đen kịt viên cầu, một chảo vung ra. Đồng thời, Tôn Nộ không vậy hai tay phụng lên thần lực, chấn giới thiên bi hướng về phía kia lôi đỉnh phong bạo phía sau Khương Tử Nha cùng tiếp dẫn đạo nhân hung hăng ném tới. Đây là ngay từ đầu liền cùng côn bằng thương lượng xong. Côn bằng tới ngăn cản Khương Tử Nha công kích, Tôn Ngộ không thì dùng công kích mạnh nhất tranh thủ nhất cử diệt sát Khương Tử Nha cùng tiếp dẫn đạo nhân. Làm Tôn Ngộ không vừa mới ném ra chấn giới thiên bi, Côn bằng đen kịt viên cầu liền đã cùng Khương Tử Nha lôi đình phong bạo đụng vào nhau. Nguyên bản Tôn Ngộ không còn tại nghi hoặc, Côn bằng vì cái gì làm ra như vậy một cái không đáng chú ý viên cầu, thế nhưng là làm quả cầu này đụng phải lôi đỉnh thời điểm, đống nhiên liền toàn bộ bạo liệt ra. Mà lại quả cầu này bạo liệt một mắt lại đem hư không đều nổ ra một cái động lớn. Phải biết nơi này chính là chỗ hư không thiên ngoại tiền nơi này không gian bích lũy thế nhưng là so bản cổ giới không biết mạnh bao nhiêu. Nhưng là y nguyên bị tia đen kịt viên cầu nổ ra một cái động lớn, cái hang lớn này mới vừa xuất hiện, liền từ trong động chuyển đến một cỗ không thể ngăn cản cường đại hấp lực. Cái này hấp lực cường đại đến vậy mà một chút xíu đem kia lôi đỉnh phong bạo cho hút vào. Nguyên lai, like, làm côn bằng nhìn thấy Khương Tử Nha công kích chuẩn bị thời điểm liền đã phát hiện, Khương Tử Nha một kích cuối cùng, lại còn là này Thiên Đạo Hóa Lôi. Mặc dù cái này khiến Côn Bằng trong lòng mười phần chấn kinh, chẳng qua Côn Bằng vẫn là rất nhanh nghĩ ra ứng đối chi pháp. Đó chính là tại hư không xử chế tạo một cái lô đen, đem này Thiên Đạo Hóa Lôi toàn bộ hút đi vào. Không phải vậy Khương Tử Nha biết rõ Tôn Ngộ Không bảo thụ có thể soát tan ra Thiên Đạo Hóa Lôi lại như cũ sử dụng chiêu này, đã nói lên lần này tuyệt đối không có dễ dàng như vậy phá mất. Chẳng qua coi như Côn Bằng đã mười phần xem trọng Khương Tử Nha một kích này, Nhưng khi kia Lôi đỉnh phong bạo xuất hiện thời điểm, Côn Bằng vẫn là biết mình xem thường. Mặc dù hắc động kia đang hấp thu lấy Thiên đạo hóa lôi, thế nhưng là y nguyên có rất lớn một bộ phận Thiên đạo hóa lôi hướng về mình cùng Tôn Ngộ Không cái này xoắn tới. Bất đắc dĩ, Côn Bằng lần nữa thôi động lực lượng toàn thân, hy vọng có thể lần nữa đánh ra một cái lô đen. Mà Tôn Ngộ Không vậy nhìn cái này xoắn tới Lôi đỉnh, biết cái này Lôi đỉnh không thể chạm vào, thế là hít sâu một hơi, đem Chấn Nguyên Bồ để bảo thụ biến thành 10 mét lớn nhỏ. Sau đó bắt đầu không ngừng quét xuống. 12 ánh sáng màu hoa mỗi soát một cái, này thiên đạo hóa lôi phong bạo liền nhỏ hơn một điểm. Nhưng là dựa theo tốc độ như vậy, cơn báo táp này cuối cùng vẫn là sẽ cuốn lên hai người. Biết không tốt, tôn ngộ không đống nhiên đối côn bằng hồ, tiền bối, đem pháp lực tất cả cho ta, ta tới ngăn cả nó. Thanh âm chuyển đến côn bằng trong hai, côn bằng hơi suy nghĩ một chút liền lách mình đã đến tôn ngộ không sau lưng, sau đó tụ tập còn lại pháp lực tất cả tưới vào tôn ngộ không trong cơ thể. Nguyên bản tiêu hao hơn phân nửa linh lực, khi lấy được côn bằng pháp lực phía dưới, đang nhanh chóng khôi phục. Mà đồng thời Tôn Ngộ không trong cơ thể ngũ thải thần thạch càng là điên cuồng vận chuyển, từng đạo linh lực khổng lồ lưu chuyển tại Tôn Ngộ không toàn thân, vì hắn giảm bất thể lực tiêu hao. Đạt được trợ giúp, Tôn Ngộ không lần nữa huy động chấn nguyên bổ để bảo thụ, liên tục huy động 28 xuống. Sau đó liền triệt để ngồi liệt ở giữa không trung, một ngón tay đều không động được. Mà phía sau hắn côn bằng mặc dù tình huống so Tôn Ngộ không tốt, nhưng là cũng là linh lực hao tổn hơn phân nửa, một mặt mồ hôi. Mặc dù Tôn Ngộ không thể lực cùng linh lực tiêu hao sạch sẽ, chẳng qua kia kinh khủng Thiên đạo hóa lôi phong bạo cũng đã tiêu tán. Suy nghĩ một chút Tôn Ngộ không vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, vừa rồi nếu không phải Côn Bằng cùng Ngũ Thải thần thạch không hề cố kỵ hướng mình đưa vào linh lực, chỉ sợ mình bây giờ đã đang bị Thiên đạo cho gạt bỏ ý chí đâu. Đang tại nghĩ mà sợ. Mà Côn Bằng đã túi người đem Tôn Ngộ không đỡ lên, nói, tiếp dẫn đạo nhân cùng Khương tử nhà, hẳn là chạy. Vừa mới ngươi không có chú ý tới, ngươi tấm bia đá kia được đạo nhân cản lại, chẳng qua hai người tất cả bị trọng thương, coi như không chết vậy tuyệt đối đã mất đi sức chiến đấu. Mặc dù không biết chạy tới chỗ nào, nhưng là nên không tạo thành uy hiếp. Người ta nghỉ ngơi khôi phục thể lực, sau đó đi xem một chút những người khác đi. Nói xong, côn bằng liền nguyên điệu đà tọa, bắt đầu khôi phục thể lực cùng linh lực. Mà tôn nộ không thì là hướng về bốn phía quan sát, trong lòng có chút kỳ quái. Cái này tiếp dẫn đạo nhân cùng Khương Tử Nha thụ trấn giới thiên bi một kích lại còn có thể lão tẩu, hai người này quả nhiên không đơn giản. Lúc đầu, cho dù Tôn Ngộ Không Hỏa Nhãn Kim Tinh đã tấn cấp đã đến động sát nhập vi cảnh giới, nhưng vẫn là không có phát hiện một điểm dấu vết để lại. Bất đắc dĩ thở dài, Tôn Ngộ Không vậy nguyên địa ngồi xếp bằng, Ngũ thải thần thạch từ Tôn Ngộ Không cái trán bay ra, vòng quanh côn bằng cùng Tôn Ngộ Không hai người xoay tròn, vì hai người ra tốc khôi phục thể lực cùng linh lực. Thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua. Từ hai phe nhân mã nhau nhau tiến vào thiên ngoại thiên cho tới bây giờ, đã dòng dã đi qua một ngày. Lúc này bản cổ giới đã màn đêm buông xuống, mà nguyên bản giấu một sâm lâm lối vào, không gian đông nhiên một cơn chấn động. Sau đó hai đạo mười phần chật vật bóng người từ không chung nhảy ra ngoài, chẳng qua lại tựa hột như ngay cả đứng đứng khí lực cũng không có. Lập tức liền làm được trên mặt đất. Mặc dù hai người chật vật dị thường, chẳng qua trong đó một vị mặc áo bào trắng người trẻ tuổi nhìn xem trong tay một bộ bắt quái đồ vẫn là lộ ra mỉm cười. Bất quá khi nhìn thấy bốn phía một mảnh hốn độn thời điểm, lại đột nhiên sứng sốt. chương 107, đạo ra không rơi xuống. Cái này đột nhiên xuất hiện hai người, chính là trước đó bị Thái Thượng Lao quân dùng bát quái đồ cho vòng đi vào một cảnh tịch cùng ngọng quy hai người. Ba người này trận chiến đấu này, không thể nói không kịch liệt, đến cuối cùng ba người tất cả đều là liều mạng Một cảnh tịch càng là vận dụng bản mệnh pháp thuật vạn mục tù giới để ngăn cản bát quái đồ thế giới ảnh hưởng. Sau đó Ngọng Quy phát động bản thân công kích mạnh nhất một giấc chiêm bao 3.000 lúc này mới tại cuối cùng miễn cưỡng trọng thương Thái Thượng Lao Quân, từ đó phá bát quái này mớn. Thế nhưng là duy nhất tiết nối, lại là tại tối hậu quan đầu, bị Thái Thượng Lao Quân cho trốn. Chỉ là trong ngay mắt, hai người bất luận làm sao cũng không tìm tới Thái Thượng Lao Quân bóng dáng. Rơi vào đường cùng, hai người vậy thật sự là đã đến cực hạn thế là ngộng Quy thu hồi Thái Cực Đồ, hai người lẫn nhau đỡ lấy về tới giấu một xâm lầm nghỉ ngơi. Làm hai người sau khi đi, một đạo người mặc trường bào màu xanh nhạt nữ tử lại trống rông xuất hiện, một chút do dự, liền từ bỏ tiến đến đoạt lại Thái Cực Đồ dự định. Mà La ngẩng đầu nhìn thiên ngoại, khóe miệng lộ ra nụ cười quá dị. Thiên ngoại thiên, Tôn Ngộ không cùng côn bằng chỗ. Đánh bại tiếp dẫn đạo nhân cùng Khương Tử Nha, hai người được sự giúp đỡ của Ngũ Thải Thần Thạch, nhanh chóng khôi phục. Rốt cục, ước chừng qua nửa canh giờ, hai người khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Cảm nhận được Ngũ Thải Thần Thạch cái này cường đại năng lực khôi phục, Côn bằng trong lòng thật chấn kinh. Có cái này thần thạch tại người, tôn nộ không sức chiến đấu cùng sinh tồn năng lực tuyệt đối tăng lên không chỉ gấp đôi. Nghỉ ngơi tốt sau đó, hai người nhao nhao đứng dậy, lần nữa bốn phía giỏ xét một phen sau đó, không có cảm nhận được dị dạng, xem ra hai người kia đúng là trốn. Đại thánh, chúng ta đi tìm một chút những người khác đi. Thời gian dài như vậy, chỉ sợ nên đều không khác mấy phần ra thắng bại. Tôn nộ không gật đầu một cái, hai người đứng dậy bay ra cái này ra thiên ngoại thiên. Sau đó đứng tại chỗ hư không cảm thụ một cái, côn bằng chỉ một cái phương hướng, hai người lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, tại hai người phi hành hết tốc lực phía dưới, đã đạt tới một chỗ vẫn tại kịch chiến thiên ngoại thiên, hai người không chút do dự vào vào. Thế nhưng là làm hai người sau khi đi vào, đều sửng sốt một chút. Nguyên lai like chỗ này thiên ngoại thiên chiến đấu, thậm chí có vài người. Theo thứ tự là kỳ lân cùng người Hoàng Phục Hy còn có Hoàng Long ba người liên thủ đối chiến lục cáp cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên bản lúc bắt đầu là nhân Hoàng Phục Hy cùng Hoàng Long hai người đối chiến lục gáp đạo quân, sau đó kỳ lân đối chiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thế nhưng là về sau đánh lấy đánh lấy, hai nhóm người vậy mà tất cả từ thiên ngoại trời ráng đã đến trong hư không, thế là hai nhóm nhân mã lại đụng phải cùng một chỗ, sau đó lại bắt đầu 5 người hôn chiến, kết quả cuối cùng, liền là 5 người lần nữa đánh vào một chỗ thiên ngoại thiên. Về sau mãi cho đến Tôn Ngộ không cùng côn bằng hai người tìm tới. Nguyên bản kịch chiến 5 người, nhìn thấy thậm chí có người đến rút, riêng phần mình lộ ra khác biệt biểu lộ. Kỳ Lân Hoàng Long phục hi ba người thì là trên mặt vui mừng, mà Luka và cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thì là lông mày cao chặt. Nhìn bộ dạng này, đạo ra ít nhất là chết mất hai người. Cùng Tôn Ngộ không đối chiến Lý Tĩnh, cùng Côn Bằng đối chiến tiếp dẫn đạo nhân. Nghĩ tới đây, hai người vậy mà đồng thời lộ ra thần sắc khinh thường. Con tưởng rằng Lý Tĩnh cùng tiếp dẫn đạo nhân chỉ ít hai người có thể thắng được một cái đâu, không nghĩ tới lại vô dụng như vậy, xem ra loại kia phương pháp tăng lên thực lực Vẫn là không đáng tin, cậy ai, liền là lãng phí hai kiện giả chí tôn thần khí. Cái này lục pháp đạo quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, tất cả đều là thời kỳ thượng cổ liền đã đắc đạo siêu cấp cao thủ, cho nên đối với lý tính cùng tiếp dẫn đạo nhân loại này tiểu bối, đều là có chút khinh thường hoặc là không cam lòng. Đặc biệt là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cái này tiếp dẫn đạo nhân ẩn bối phận nói lời, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn sư vinh, thế nhưng là bởi vì tu vi vấn đề một mực bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đè ở phía dưới, về sau lại bởi vì trận chiến đấu này Bị ngạnh sinh xinh đem thực lực tăng lên tới chính mình đồng dạng cảnh giới thậm chí còn được ban cho cho một cây giả trí tôn thần khí cấp bậc tiếp dẫn cổ đăng. Hôm nay nhìn thấy tôn ngộ không cùng côn bằng xuất hiện, liền biết hai người kia nhất định bại. Chỉ bất quá không biết là, lý tính kia linh lung bảo tháp bị tôn ngộ không hốn đổn ngũ quyết trực tiếp đánh vỡ nát, đồng thời không có bị tôn ngộ không đặt được. Mà lại không chỉ hai người này, đạo gia chấn nguyên tử vậy bại. Thậm chí khương tử nha vậy thảm bại trọng thương. Chẳng qua này chút tôn ngộ không đương nhiên không biết đối bọn hắn hai người nói. Chẳng qua tôn ngộ không lại nghe được đối thoại của bọn họ, cái này tại mặt bên xác nhận bản thân phòng đoán, lần này đạo ra, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Bọn họ nói lý tính tiếp dẫn đạo nhân quả nhiên là bị đột nhiên tăng lên thực lực, mà lại tôn ngộ không còn chú ý tới một chữ, ban thưởng, nói kêu hai gian giả trí tôn thần khí là có người ban cho. Vậy người này là ai? Có thể đem một người trực tiếp tăng lên tới nửa bước đại đạo mà lại liền giả trí tôn thần khí đều có thể tùy tiện ban cho, người này tuyệt đối không đơn giản. Thế nhưng là tôn ngộ không nghĩ đến nát vóc cũng không nghĩ ra đạo ra còn có cái gì đại năng sẽ có như thế thông thiên triệt địa năng lực. Không nghĩ ra liền không đi nghĩ, sau đại chiến ép hỏi liền tốt. Đến tận đây, tôn ngộ không cũng không nghĩ nhiều nữa, mà là cùng côn bằng trực tiếp gia nhập vòng chiến. Năm đối hai, hai người kia coi như hiện tại lập tức chạy trốn, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Có tôn ngộ không cùng côn bằng gia nhập, Lục Áp Đạo Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng cảm giác gáp lực tăng gấp bội. Lục Áp Đạo Quân nguyên bản bình xét cấp bậc trong tay kia chạm tiên phi đao, cùng đối diện ba người bất luận là tiến công vẫn là phòng ngự đều lộ ra thành thạo điêu luyện, thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không cầm trong tay trấn nguyên bổ để bảo thụ gia nhập sau đó, Lục Áp Đạo Quân chạm tiên phi đao tựa hồ gặp được khắc tinh. Mỗi lần chém ra đều sẽ bị 12 ánh sáng màu hoa quét xuống. Càng đánh Lục Áp Đạo Quân cùng Nguyên Thủy Thiên tôn trong lòng càng khiếp sợ hơn, không nói những người khác Liền là cái này tôn ngộ không lúc này chiến lực đã tuyệt đối không kém cỏi hai người bọn họ trong đó bất kỳ một cái nào. Lại thêm còn lại bốn người, hai người rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp, hai người hôm nay khả năng thật sẽ vẫn lạc cùng đây. Hai người đều biết không ổn, liều mạng đi xuống loại trừ bỏ mình không có khác kết quả. Thế là trong lúc đánh nhau hai người nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái, đồng nhiên không có dấu hiệu nào, hai người đồng thời dùng ra bản thân công kích mạnh nhất. Lục áp đạo quân trong tay hồ lô màu vàng đông nhiên biến thành như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, sau đó lục áp đạo quân đối cái này hồ lô cung kính được rồi một cái lời nói, mời bảo bối quay người. Vừa mới nói xong, vàng hồ lô đông nhiên bảo quang đại phóng, sau đó một thanh khổng lồ bay đến từ trong hồ lô bay ra, hướng về phía côn bằng mấy người chém ngang mà xuống. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng thời cũng là hai tay đẩy, ba đám thanh khí như thiểm điện bay ra, theo sát kia to lớn phi đao. Nhìn thấy hai người này không hề có điểm báo trước đồng thời dùng ra liều mạng chiêu thức, côn bằng kỳ lân mấy người lập tức có chút trở tay không kịp, chẳng qua nhưng cũng không đến nỗi bối rối, mà là đồng thời liên thủ chống cự cái này hai đạo công kích. Mà tôn ngộ không lúc này chợt trong lòng khẽ động, sau đó cả người nhanh chóng rời đi côn bằng bọn người bên người. Sau đó thừa dịp Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lục gáp đạo quân chỉ huy công kích mình thời điểm, hướng về phía hai người hung hăng đến ném ra chân giới thiên bi. Nguyên Lai Tôn Nộ không nhìn thấy hai người bỗng nhiên bộc phát công kích mạnh nhất thời điểm, Tôn Nộ không trong lòng đỗng nhiên thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, hai người này không phải muốn liều mạng, mà là dự định chạy trốn. Thế là bản thân vụột trộm lẫn thân, thừa dịp hai người không chú ý, đập ra chấn giới thiên bi. Nguyên Bản đang định đảo tẩu hai người, bỗng nhiên cảm giác được một trận nguy cơ trí mạng. Mạnh mẽ quay đầu, liền thấy chấn giới thiên bi tại trong con mắt nhanh chóng phong đại. Tấm bia đá này tới quá nhanh, hai người lúc này căn bản là không có cách né tránh. Thế nhưng là đảo tẩu lời nói thế giới lại không đủ. Cuối cùng vẫn là Lục Gáp đạo quân cắn răng một cái, vứt ra bản thân cái kia thành danh pháp bảo, đầu đinh sách. Thế nhưng là không đợi Lục Gáp đạo quân thì đau, bản thân kia chính đạo pháp bảo đầu đinh sách trực tiếp liền bị trấn giới thiên bi chon nện cái vợ nát. Đầu đinh sách chính là cùng Lục Gáp đạo quân tâm thần chỗ hệ, đầu đinh sách bị hủy, Lục Gáp đạo quân lập tức liền một ngụm lịch huyết phương ra, đồng thời sắc mặt đại bại. Thế nhưng là kia trấn giới thiên bi cũng mặc kệ người có phải hay không thổ huyết. Ý Nguyên đập xuống giữa đầu. Nhìn thấy tình cảnh này, nếu như tại không có cách nào ngăn cản, hai người đoán chừng đều sẽ chết. Cái này trấn giới thiên bi huy danh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lục gáp đạo quân thế nhưng là tại hiểu rõ bất quá, thậm chí so tôn ngộ không hiểu rõ đều muốn nhiều. Trấn giới thiên bi, trấn áp chính là một cái thế giới. Theo lục gáp đạo quân biết, trấn giới thiên bi tại đời thứ nhất chủ nhân Đế Tuấn trong tay thời điểm, Đế Tuấn từng dùng tấm bia đá này trực tiếp nện bạo một cái tinh cầu. Bực này lực Tôn ngộ không mặc dù không cách nào toàn bộ phát huy, chẳng qua đập hai người trọng thương nếu là làm được. Mà một khi hai người trọng thương, phía bên kia nhìn chầm chằm như hổ đói bốn người, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên muốn hai người mệnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn một cái tôn ngộ không, lại nhìn một chút thổ huyết lục gáp đạo quân. Hai mắt trong nháy mắt huyết hồng, túi đầu chia đôi nằm trên không trung lục gáp đạo quân nói, lục áp, nhớ kỹ, báo thủ cho ta. Nói xong, tay phải đẩy. Lục Áp Đạo Quân bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy võ lực đẩy vào một đạo thời không khẽ hở. Lục Áp Đạo Quân bỗng nhiên liền hiểu Nguyên Thủy Thiên Tôn ý nghĩ, thế nhưng là không đợi mở miệng, liền thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đã phi thân lên, trực tiếp đâm vào lệnh xuống chấn giới thiên bi phía trên. Trấn giới thiên bi bị Nguyên Thủy Thiên Tôn một ngăn, toàn bộ liền dừng một chút. Thừa dịp thời cơ này, Lục Áp Đạo Quân đã tiến vào cái kia không biết khi nào mở ra vết nứt không gian, biến mất không thấy gì nữa. Mà Lục Đạo Quân kia bảo bối Trảm Tiên Phi đao, vậy mà vậy đồng thời thu nhỏ Đột nhiên chui vào không gian bên trong lại nhìn kia nguyên thủy Thiên Tôn tại bị chấn giới thiên bi đập chúng sau đó nhục thân trực tiếp vỡ tan lúc này Tôn Ngộ không hỏa nhãn kim tinh bỗ nhiên bắt được một cái chi tiết đó chính là tại Trấn giới thiên Bi lệnh rách ra nguyên thủy Thiên Tôn nhục thân sau đó thiên bi vậy mà liên tục lóe ra ba đạo hồng Quang sau đó từ nguyên thủy thiên Tôn nhục thân bên trong đã nổi lên ba dọn chân huyết sau đó trong nháy mắt bị trấn giới thiên bi hấp thu hết nhìn thấy cái này sau đó Tôn Ngộ không còn chưa kịp kinh ngạc Chấn giới thiên bi lần nữa buộc phát ra một đạo tối tăm mở mịn quan hoa, sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn linh hồn, vỡ tan. Nửa bước đại đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẫn lạc. Vì cứu lục áp một mạng, Nguyên Thủy Thiên Tôn liên lụy tính mạng của mình. Có lẽ đạo gia, y nguyên có chân chính đạo nghĩa tồn tại đi. Ai? Hôm nay canh 2, không ai đi đồng học cùng lồi lõm đồng học phấn đấu kết quả A Đại gia vô tay. Tiến đàn người mới biết vì sao. chương 108, Hy vọng cùng tuyệt vọng. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thật cứ như vậy vẫn lạc, hơn nữa còn là triệt triệt để để hình thần câu diệt, liền linh hồn tàn hồn đều không có để lại một kia. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi có chút Thọ tử hồ bi cảm giác. Thậm chí có gan không thể tin cảm giác, mặc dù ở đây mấy người, mục đích hôm nay liền là triệt để diệt đạo ra, thế nhưng là nhìn tận mắt một đời tông sư Nguyên Thủy Thiên Tôn chết tại trước mắt mình, mỗi người đều có chút cảm khái. Mạnh như nửa bước đại đạo cảnh giới Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy vẫn lạc, vậy mình đâu kế tiếp lạc Có thể hay không chính là mình. Tại cái này phân tranh loạn thế, đến cùng chết bao nhiêu người mới có thể kết thúc. Chiến tranh, chiến tranh, có người liền có chiến tranh, có chiến tranh liền có tử vong. Đây chính là thế giới này chân lý vĩnh hằng không đổi. Coi như là bọn họ bọn này sớm đã siêu thoát thế giới này bên ngoài người, y nguyên không thể trốn thoát cái này số mệnh. Nguyên thủy thiên tôn, đây chính là nguyên thủy thiên tôn. Đây chính là đạo gia cao nhất tồn tại hư vô tự nhiên đại là Tam Thanh Ba Cảnh Tam Bảo Thiên Tôn bên trong người mạnh nhất ta. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Ba người này, có thể nói là đạo gia trụ cột tinh thần cùng tối cao lanh tụ. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là có thượng cổ bản cổ thị tôn vị Nguyên Thủy Thiên Vương. Thế nhưng là, cái này lại như thế nào đâu? Liên đại thần bản cổ thị đều chạy không khỏi số mệnh phải chết đi, hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có thể thế nào đâu Còn không phải cuối cùng tại cái này vô danh chỗ, bị một tấm bia đá cho đập hình thần câu diện. Có sinh thì có tử, coi như ngươi trường sinh bất lão, coi như thực lực ngươi thông thiên, cuối cùng, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Tiên lặng thu hồi trấn giới Thiên bi, Tôn Nộ không thậm chí đều không có tâm tình đi tham dò nhìn ngày đó bia thế nào diện sắt nguyên thủy thiên tôn sau đó vì sao sẽ thoáng qua ba đạo hào quang màu đỏ, hơn nữa còn đem nguyên thủy thiên tôn bản mệnh tinh huyết cho hấp thu. Mặc dù trước đó đã từng tự tay chém giết lý tính cùng giết lầm trấn nguyên tử, Thế nhưng là kia là Tôn Ngộ không đồng thời không có hiện tại trực tiếp như vậy mãnh liệt cảm xúc. Lý Tĩnh nói trắng ra là, đây chẳng qua là cái tiểu nhân vật. Coi như bởi vì nguyên nhân nào đó thực lực tăng lên tới nửa bước đại đạo cảnh giới, thế nhưng là trong mắt những người này, hắn như cũng là lúc trước tại Trần Đường Quan tự tay bức tử bản thân con ruột nho nhỏ Trần Đường Quan Tổng binh. Coi như hắn cuối cùng làm Thiên Đình đại nguyên soái, coi như tay hắn cầm trí bảo linh lung bảo tháp, thế nhưng là hắn như cũng là cái kia nhu nhược vô năng lý Tĩnh. Cho nên Hắn nhất định là cái tiểu nhân vật. Chỉ sợ, đây cũng là vì cái gì Lý Tĩnh sẽ ở cuối cùng này một trận chiến bên trong xuất hiện. Có lẽ, hắn muốn vì nhi tử na cha làm một chuyện cuối cùng, lấy phụ thân danh nghĩa. Nhưng bất kể nói thế nào, Lý Tĩnh chết, không có người để ở trong lòng. Mà Trấn Nguyên Tử chết, đối tôn ngộ không tới nói, càng nhiều hơn chính là một loại hảo hữu mất đi bi thống. Bởi vì Trấn Nguyên Tử tình cảnh lại là rất khó khăn, đối với hắn như vậy một mực đem trung nghĩa coi là mình mệnh người, loại tình huống này là biện pháp tốt nhất. Cho nên, mãi cho đến Nguyên Thủy Thiên Tôn tử vong, tôn ngộ không đánh trong lòng có cảm giác sợ hãi. Tôn ngộ không không muốn chết, điểm này từ hắn vừa ra đời bắt đầu, là hắn biết rất rõ ràng. Cùng nói tôn ngộ không một mực tại phản kháng, không bằng nói hắn chỉ là không muốn chết mà thôi. Thậm chí tại cực kỳ lâu thời gian đến nay, tôn ngộ không thật cảm thấy mình sẽ không chết, bởi vì chính mình là tôn ngộ không, bản thân có một thân bản sự. Thế nhưng là khi nhìn đến Nguyên Thủy Thiên tôn chết đi sau đó Tôn Ngộ Không lần thứ nhất cảm thấy, có lẽ, bản thân, trong tương lai một ngày nào đó, cũng sẽ chết đi. Có lẽ liền là sau một khắc. Tôn Ngộ Không, Côn Bằng, Nhân Hoàng Phục Hy Hoàng Long Cùng Kỳ lân 5 người này lúc này tất cả im lặng không nói, sau đó dường như có ăn ý bình thường, tất cả nguyên địa ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục hao tổn linh lực, hoặc là suy nghĩ một cái chuyện. Thẳng đến sau nửa canh giờ Tôn Ngộ Không đống nhiên đứng lên. Có ngũ thải thần thạch trợ giúp Tôn Ngộ Không? Lại thêm cơ hồ không bị thương tích gì tôn nộ không là 5 người bên trong trước hết nhất khôi phục lại trạng thái đỉnh phong người. Chẳng qua mấy người còn lại cũng không chậm, rất nhanh liền nhau nhau đứng lên. Hiện tại 5 người này, thế nhưng là nói là yêu tộc hiện tại cường đại nhất 5 người, đương nhiên còn có nữ hoa nương nương cùng hôn côn tổ sư. Cho nên cho dù đối với Nguyên Thủy Thiên tôn chết đều lòng có bi thương, chẳng qua cũng đều không phải mềm yếu hạ người. Biết hiện tại chiến đấu còn chưa kết thúc. Bất quá khi 5 người toàn bộ đứng lên thời điểm, Đồng nhiên cảm giác nơi xa chuyển đến kịch liệt linh lực ba động Rất hiển nhiên, là có người một bên đánh nhau một bên hướng về nơi này bay tới. 5 người liếc mắt nhìn nhau, gần như đồng thời phi thân lên, tiến đến tiếp ứng. Không đến nhận biết ai, chỉ cần là đánh nhau, vậy khẳng định có một mới là yêu tộc. Hiện tại yêu tộc còn có bọn họ 5 người may mắn còn sống sót, có thể nói bất luận đối với đối phương là ai đều có tuyệt đối phần thắng. 5 người mới vừa bay lên, nơi xa 4 đạo lưu quàng đã dây dưa bay xuống tới. Khi nhìn đến phía dưới 5 người sau đó, trong đó hai đạo lưu quang bỗng nhiên cùng mặt khác hai đến tách ra, hướng về 5 người bay tới. Lúc này tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh mở rộng, đã thấy hai đạo lưu quang theo thứ tự là hôn côn tổ sư cùng nữ hoa nương nương, mà lại nữ hoa nương nương mà là bản thân bị trọng thương đã cơ hồ hôn mê. Tôn ngộ không lập tức mấy cái lấp mình, giữa không trung tiếp nhận nữ hoa nương nương, sau đó đỡ lấy về tới trong 5 người ở giữa. Lúc này một đạo khác lưu quang cũng đã rơi xuống, chính là hôn côn tổ sư Chẳng qua lúc này hôn côn tổ sư cũng là bị thương nhẹ, nhưng là không phải đặc biệt nặng Một bên khác hai đạo lưu quang vậy hiện ra thân hình, chính là Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng quân Láo Tổ. Hai người mặc dù cũng có chút chật vật, chẳng qua nhưng cũng không có trở ngại. Nhưng khi nhìn thấy yêu tộc lại còn có 5 người thời điểm, vẫn là lộ ra một tiếng ngưng trọng. Vừa mới bắt đầu đại chiến thời điểm, đạo gia người liền thiếu đi, cho nên lục gáp đạo quân, trấn nguyên Đại Tiên cùng Khương Tử Nha đều là lấy một địch hai. Chẳng qua hiện nay xem ra, ưu tộc nhân số ưu thế, quả nhiên trở thành thắng lợi sau cùng thời cơ. Mặc dù đạo gia còn lại đám người không nhất định toàn bộ bỏ mình, nhưng là so sánh cũng đã đã mất đi một trận chiến thực lực. Không phải vậy, Tô nộ không năm người không có khả năng lấy đỉnh phong trạng thái trở ở chỗ này. Khi nhìn đến đối phương một cái mắt, Hồng Quân lão tổ cùng Dương Mi đại tiên liền đã phân tích ra trước mắt hình thức. Tóm lại một câu, đối hai người mười phần bất lợi. Mặc dù hai người có thể thừa dịp hiện tại lập tức đào tẩu, thậm chí có thể tạm thời đào tẩu về sau. Các loại cường giả yêu tộc phân tán sau đó lại dần dần diệt sát, thế nhưng là hai người lại không biện pháp làm như thế. Hai người có thể chết, nhưng là đạo ra không thể bại, không phải vậy hết thể đều xong rồi. Nghĩ đến chỗ này, hai người đống nhiên hạ ngoan tâm, cũng không đi quản người của đối phương có phải hay không nhiều, cũng không thẳng mình hai người đánh thắng được hay không, thậm chí đều không đi quản còn có hay không phương pháp khác. Cái gì đều mặc kệ sau đó, hai người hiển lộ ra yêu tộc chúng cường giả hoàn toàn không tưởng tượng nổi hung hãn. Hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng, hoàn toàn là lấy thương đổi thương. Phải biết hai nhà này người thế nhưng là đạo gia lực lượng cuối cùng, cũng là vẫn luôn cao cao tại thượng, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại nhân vật. Nhưng là hôm nay, lại hoàn toàn lấy một loại du côn phương thức tại chiến đấu. Nay quỷ dị tình cảnh, để tôn ngộ không có một loại cảm giác, tựa hồ hai người này phía sau, có cái gì kinh khủng tồn tại đang bức bách bọn họ như thế, để bọn hắn không thể không liều mạng. Hoặc là chuẩn xác hơn tới nói, là bức bách tất cả đạo gia người Lý tính là như thế này, trấn nguyên tử là như thế này, nguyên thủy thiên tôn cũng là như vậy, hiện tại, ngay cả Dương Mi đại tiên cùng Hồng Quân lão tổ đều là như vậy. Nếu như chỉ có một người là như thế này, lấy mệnh Tương Bắc còn nói qua được, thế nhưng là làm tất cả người đều như vậy, vậy liền thật có chút quỷ dị. Mà lại đi qua vừa rồi tận mắt nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn lạc, Tôn Lộ không năm người đối với Hồng Quân lão tổ cùng Dương Mi đại tiên liều mạng tư thái, thậm chí có chút cố kỵ. Cho nên, hiện tại liền hiện ra một loại quái dị tình trạng. 2 người, để ép 7 người đánh. Hơn nữa còn có 5 người sớm đã khôi phục đỉnh phong trạng thái. Tình trạng như vậy, sao có thể không để cho Tôn Ngộ không hoài nghi? Tôn Ngộ không đã đang hoài nghi, Nguyên Thủy Thiên Tôn có phải là cố ý hay không? Nhưng là lúc này vậy không phải do Tôn Ngộ không suy nghĩ nhiều. Chấn định tâm thần, một tiếng gầm thét, lần nữa biến thân làm ngũ hành hôn độn thể, sau đó chấn giới thiên bi tới ra, Tôn Ngộ không, vậy chuẩn bị liều mạng. Nhưng lại tại lúc này, Nguyên bản 10 phần hung hãn hồng quân lão tổ cùng Dương My Đại Tiên bỗng nhiên dừng lại công kích. Sau đó nhanh chóng lui lại, cùng tôn ngộ không bọn người kéo dài khoảng cách. Ngay tại tôn ngộ không bọn người nghi ngờ thời điểm, 7 người không gian xung quanh bỗng nhiên bắt đầu ba động. Sau đó, tôn ngộ không bọn người thấy được làm cho tất cả mọi người chấn kinh thậm chí sợ hãi một màn. Giữa trời ở giữa ba động sau đó, liền bắt đầu nhao nhao hẽ. Từ không gian này trong cái khe, từng người bóng bắt đầu xuất hiện. Ngọc Hoàng Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế Nguyên Vũ Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, Dương Tiễn, Tứ Đại Thiên Vương, Khổng Tước Đại Minh Vương, Phật Di Lặc Nhiên Đăng Cổ Phật, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, cuối cùng còn có Quan Thế Âm Bồ Tát. Dòng dã 12 người, mà lại đều là đã chết đi 12 người. Nhưng là để đám người sợ hãi không phải cái này, mà là cái này 12 người, tất cả có nửa bước đại đạo thực lực. Bà Canh đưa lên, nguyên bản một chương này có thể càng nhiều số lượng từ, kết quả ta gõ hơn phân nửa thời điểm, có điểm không cẩn thận lưu lại. Kết quả mất giáo. Ta lại bằng vào ký ức lại lần nữa gõ một lần. Với mua trò chơi con chuột quá châu bò, ngón tay cái phía dưới lại còn có hai cái lui lại cùng tiến lên đơn phím. chương 109, tuyệt cảnh. Nhìn đến đây, có thể sẽ có người hoài nghi, làm sao đem tứ đại thiên vương tính là một người. Ha ha, đó cũng không phải sơ hở, mà là nguyên bản thiên đỉnh tứ đại thiên vương, lại xưng hộ thế tứ đại thiên vương hoặc là bốn đại kim cương. Nam Vương tăng trưởng thiên vương, ma lễ thanh. Cầm trong tay thanh phong bảo kiếm, bên trên có ấn phủ, bên trong phân bốn chữ, địa, thủy, hỏa, gió, cái này gió chính là hát phong, trong gió có ngàn vạn qua mâu. Bác phương đa văn thiên vương, ma lễ hồng, cầm trong tay hôn nguyên châu tán, lấy rủ chi nghĩa hải mưa, trên rủ có tổ mẫu lục tổ mẫu ấn, tổ mẫu bích, có dạ minh châu, bánh chân châu, bánh hòa châu, bánh thủy châu, tiêu lương châu, cửu khúc châu, định nhan châu, định phong châu, còn có Trân châu xuyên thành bốn chữ trang tái Đông phương trì quốc thiên vương, ma lễ hải, dùng một cây thương, trên lưng một mặt bích ngọc tỷ bà, bên trên có bốn đầu dây cùng vậy ấn địa, thủy, hỏa, gió, kích thích dây cung âm thanh, phong hỏa đều tới. Tây phương quảng mục thiên vương, ma lễ thọ, dùng hai cây roi. Trong túi có một vật, hình như chuột bạch, tên là tử kim hoa hồ điêu, thả lên không trùng, hiện thân tựa như bạch tượng, sườn sinh phi xí, an tận thế nhân. Nguyên bản uy phong lẫm lâm thiên đỉnh tứ đại thiên vương. Lại tại yêu tộc phản công thiên đỉnh chiến dịch sau đó, bị Phật môn như Lai Phật tổ cho độ hóa thành 4 vị hộ Pháp La Hán. Cái này nguyên bản đã 10 phần thê thảm, nhưng là bây giờ xuất hiện tại tôn ngộ không trước mắt tứ đại thiên vương, đơn giản đã không thành hình người. Một cái thân thể, 8 cánh tay, 4 cái đầu. 8 cánh tay bên trên phân biệt cầm 4 thanh bọn họ thành danh binh khí, 4 cái đầu, lại là bốn cái đầu trọc. Mà tôn ngộ không càng là từ trong mắt của bọn hắn, nhìn thấy chính là thống khổ cùng chết lặng. không chỉ là tứ đại thiên Vương Mới vừa từ trong hư không xuất hiện tất cả mọi người, trong hai mắt đều là tràn ngập thống khổ cùng chết lặng. Đặc biệt là nhị lang thần, tại tôn ngộ không trong trí nhớ, nhị lang thần hẳn không có chết, mà là mang theo hạo thiên khuyển rời đi thiên đỉnh. Thế nhưng là không biết vì cái gì, lúc này lại vậy xuất hiện ở đây, mà lại trong mắt có càng nhiều dây rùa cùng thống khổ. Không chỉ là tôn ngộ không, yêu tộc tất cả mọi người nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện đồng thời vây lại nhóm người mình 12 người, đều là tức giận không thôi. lương gạt người chết Đây là có thương thiên hòa tối kỵ. Nhưng là tất cả mọi người mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất hiển nhiên, đạo gia nhất định là dùng thủ đoạn gì, đem đã chết đi 10 người cùng nhị lang thần cùng tứ đại thiên vương thực lực nhất cử tăng lên tới nửa bước đại đạo, hơn nữa còn dùng một loại nào đó phương pháp tiến hành điều khiển. Cho nên trước mắt 12 người này chuẩn xác mà nói là 12 cái có nửa bước đại đạo thực lực khôi lỗi. Địch nhân như vậy, rất đáng sợ. Mặc dù bọn họ có lẽ không có người sống linh xảo cùng năng lực suy tính, nhưng là bọn họ nhưng lại có không sợ hai chút nào tử vong cùng đau đớn năng lực. Khối lỗi, kinh khủng nhất liền là bọn họ không biết đau nhức cũng không sợ chết, một khi đánh nhau, trực tiếp liền là liều mạng. Mặc dù yêu tộc còn lại trong 7 người, loại trừ nữ hoa nương nương thụ thương nặng hơn cùng hôn côn tổ sư bị thương nhẹ bên ngoài, còn lại 5 người có thể nói là bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Cho nên nhìn thấy đạo gia cái này đột nhiên xuất hiện 12 người. Bọn họ đồng thời không có quá lớn bối rối. 12 người đối 6 người, không tính nữ hoa, cũng không phải là không thể một trận chiến. Thậm chí phối hợp tốt lời nói, diệt sát cái này 12 cái khôi lỗi cũng không phải không có khả năng. Nhưng là xa xa nhướng mày đại tiên cùng hồng quân láo tổ lại một mực nhìn chầm chằm như hổ đói. Tất cả mọi người tin tưởng, một khi hôn chiến lên, hai người này tuyệt đối sẽ thừa dịp loạn vào tay, 12 cái khôi lỗi tăng thêm 2 cái thực lực thông thiên cứng giả. Đây mới là yêu tộc mấy người một mực không có động thủ nguyên nhân. Nguyên bản ở vào tuyệt đối thượng phong yêu tộc, vậy mà hí kịch giống như xảy ra hạ phong. Tình cảnh như vậy, làm cho tất cả mọi người không thể không hoài nghi, đạo gia đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa. Cái này 12 cái nửa bước đại đạo khôi lỗi, lại là làm sao làm ra. Mà lại cái này 12 cái khôi lỗi bên trong, không chỉ có đạo gia thậm chí Phật môn đều có. Chẳng lẽ đây là đạo gia cùng Phật môn liên thủ chuẩn bị cuối cùng lực lượng. Nhưng là coi như như thế, hai nhà cũng không có thể sẽ dùng mình đã vẫn là người thi thể tới chế tắc khôi lỗi a Chế tác chiến đấu khôi lỗi, loại thủ pháp này từ xưa liền có. Nhưng là ở trong đó lại có một cái cấm kỵ, đó chính là cảm thấy không thể dùng thi thể của người mình chế tác khôi lỗi. Không phải vậy một khi bị phát hiện, nhất định chu diện. Nhưng là hôm nay, đầu này cấm kỵ lại công nhiên bị phá hư. Đạo gia đã như thế không hề cố kỵ rồi sao? Hoặc là, đạo gia cùng Phật môn sau lưng còn có một thế lực. Ngay tại yêu tộc đám người một bên suy tư một bên chuẩn bị phản kích thời điểm, đúng nhiên nơi xa lần nữa phong tới vô số đạo lưu quang. Cảm nhận được cái này lưu quang khí tức sau đó, yêu tộc trên mặt tất cả mọi người tất cả lộ ra hoàng sợ cùng tuyệt vọng thân sắc. Kia là triệt để tuyệt vọng. Sau đó, cái này bay vụt mà đến lưu quang tàn đi, kim cha, mộc cha, thái bạch kim tinh, cự linh thần, sau đó là đạo gia bác tiên, lữ động tân, hà tiên cô, lam hái hỏa, Hàn Tương Tử, Tàu Quốc Cứu, Thiết Quải Lý, Hán Trung Ly. Lại là 12 người. Hơn nữa còn là 12 vị nửa bước đại đạo. kia phóng lên tận trời khí thế bằng bạc, để yêu tộc đám người tâm giật mình gần chết. Đạo này nhà, đến cùng làm sao? Nửa bước đại đạo cường giả, hôm nay không đáng giá như vậy sao? Tuy tiện liền ra tới 24 vị. Phải biết, nửa bước đại đạo đã là bản cổ giới có khả năng dung nạp cực hạn Siêu Việt một điểm, lập tức phi thăng. Cho nên tự bản cổ khai thiên tích điệu đến nay, thế giới này nửa bức đại đạo cường giả toàn bộ cộng lại chỉ sợ cũng cứ như vậy nhiều. Nhưng là mấy ngày, vậy mà thoáng cái xuất hiện dòng ra 24 vị nửa bước đại đạo, cái này nếu là lại thêm trước đó những cái kia, đạo ra thậm chí có hơn 30 vị nửa bước đại đạo. Cái này, đạo này nhà chẳng lẽ có thể sản xuất hàng loạt nửa bước đại đạo cường giả. Hơn nữa nhìn mà đến cái này 12 người, rõ ràng cũng là bị người điều khiển khôi lỗi. Cuộc chiến này, không cần đánh rơi xuống. 7 người đối 24 người, cái này còn có phần thắng sao. Mà lại ai còn biết bọn họ vẫn sẽ hay không lại xuất hiện 12 cái. Trong lúc nhất thời, yêu tộc đám người cứ như vậy xứng sở tại nguyên chỗ, không biết như thế nào cho phải. Đánh lại đánh không lại, trốn lại nhảy không xong. Chẳng lẽ chỉ có thể liều chết rồi. Thế nhưng là, cái này liều mạng, rõ ràng là hành động tìm chết ta. Lúc này, 24 vị nửa bước đại đạo cấp và khối lỗi, đồng nhiên tách ra, tả hưu tất cả 12 người. Tại yêu tộc đám người trước người trở lại một con đường. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm, một đạo thân mang màu xanh nhạt khinh xa Mỹ lệ nữ tử bay tới. Mà theo nữ tử này đến, 24 cố khôi lỗi trên mặt tất cả lộ ra cung kính cùng một vệ sợ hãi. Ngươi, ngươi là hàng Nga. Haha, đại thánh hảo nhãn lực ai chẳng qua đáng tiếc, về sau, coi như sẽ không còn được gặp lại đại thánh ra rồi. Một tiếng nhỏ nhắn xinh xắn, nữ tử này thản nhiên thừa nhận thân phận của mình. Chính là thiên đạo hóa thân. Hàng Nga. Chỉ bất quá lúc này Hàng Nga tướng mạo lại hơi có chút biến hóa. Nguyên bản điểm tĩnh lạnh nhạt biến mất, nhưng lại nhiều yêu mị cùng ta dị. Rất rõ ràng, cái này Hàng Nga tuyệt không phải nguyên bản Tôn Ngộ không nhận biết cái kia Hàng Nga. Rất có thể chỉ là mượn Hàng Nga thân thể. Thế nhưng là khi nhìn đến Hàng Nga một ngay mắt, Tôn Ngộ không lo lắng không phải mình bọn người hôm nay sẽ hay không toàn bộ ngã xuống cùng đây, mà là trư bát giới. Nếu là chư bát giới đã biết Hàng Nga hiện tại biến thành cái dạng này, hắn sẽ làm sao? Dựa theo kia ngốc tử tính cách, sợ rằng sẽ cùng hàng Nga liều chết ta. Hy vọng ngốc tử không cần gặp được cái này hàng Nga A. Hàng Nga nói xong, lại liếc mắt nhìn bị vây nốt yêu tộc đám người. Sau đó quay người liền đi. Tựa hồ nàng hiện thân ý nghĩa, liền là nói cho yêu tộc đám người, hàng Nga mới là phía sau màn chúa tể. Rời đi cái này vòng đây, hàng Nga đi thẳng tới nhướng mảy đại tiên cùng hồng quân lão tổ trước mặt. Nhìn xem hai người, hàng Nga hừ lạnh một tiếng nói, vốn cho là các ngươi có thể diệt đám người này. Không nghĩ tới cuối cùng kém chút bị diệt lại là các ngươi. Làm hại ta cuối cùng vẫn là xuất động khôi lỗi quân đoàn. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu liền không nên trông cậy vào các ngươi. Đối mặt hàng Nga cái này có thể nói được là mười phần phách lối lời nói ngữ, nhướng mày đại tiên cùng hồng quân lão tổ lại cũng không nói gì. Chỉ là kia thật sâu bất đắc dĩ, tại ánh mắt của hai người bên trong lơ đãng bộc lộ mà ra. Thái Nguyệt khôi lỗi quân, thứ ba đại đội nghe lệnh, yêu tộc 7 người, diệt sát. Ra lệnh một tiếng. 24 vị nửa bước đại đạo khôi lỗi, đột nhiên toàn bộ điều động. Trong ngáy mắt liền cùng yêu tộc 7 người giao thủ. Mà lần giao thủ này tôn ngộ không mới phát hiện, cái này khôi lỗi thực lực, tuyệt đối là chân chính nửa bước đại đạo. Mà lại công kích ở giữa tất cả mọi người phối hợp hết sức ăn ý cứ việc côn bằng, ký lân, hoàng Long hôn côn tổ sư cùng nữ hoa nương nương tất cả hiện ra bản thể. Mà tôn ngộ không càng thực sự trước tiên hóa thân ngũ hành hôn đồn thể, đồng thời triệu hồi ra trấn giới thiên bi cùng chấn nguyên thế nhưng là y nguyên rất nhanh liền ở vào hạ phong. Mỗi người đều muốn đối mặt 3 vị khôi lỗi, mà tôn ngộ không, trộn lẫn côn, kỳ lân càng là một người đối chiến 4 người. Cứ việc tôn ngộ không chấn giới thiên bi không ngừng nện xuống, thế nhưng là bốn vị này khôi lỗi vậy mà có thể liên thủ sử dụng một loại trận pháp. Cái kia trận pháp kết thành sau đó liền sẽ tại hư không hiện ra một cái huyền quy hư ảnh, Trấn giới thiên bi nện vào phía trên, mỗi lần chỉ có thể đem hư ảnh tạm thoái lại không đả thương được kia 4 vị khôi lỗi. Rất nhanh. Tôn Ngộ không trên người liền bị thương. Mặc dù được sự giúp đỡ của Ngũ Thải Thần Thạch đang nhanh chóng khôi phục, thế nhưng là kia phi tốc hao tổn linh lực lại không biện pháp trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Ngũ Thải Thần Thạch mặc dù thần kỳ, nhưng là vậy không chịu nổi Tôn Ngộ không tuôn trào ra linh lực. Chấn giới Thiên bi mỗi nện một cái, đều sẽ hao tổn 1 phần 5 linh lực, chấn nguyên bổ để bảo thụ không có soát một cái, đại khái hao tổn 1 phần 8. Nếu như tại bình thường, Ngũ Thải Thần Thạch bổ sung hoàn toàn có thể chống Tôn Ngộ không chiến đấu không ngừng. Nhưng là hiện tại, ngũ thải thần thạch vậy không thể ra sức. Bởi vì tôn ngộ không cơ hội là không ngừng nghỉ chút nào đập ra thiên bi hoặc là soát động cổ thủ Không phải vậy, trên người mình vết thương liền sẽ không ngừng gia tăng. Tôn ngộ không còn như vậy, những người khác càng là không chịu nổi. Thời gian ngắn ngủi, mỗi người đều thụ hoặc lớn hoặc nhỏ thương. Đặc biệt là nữ hoa nương nương, miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra. Đại gia nhanh nghĩ một chút biện pháp, cái này khôi lỗi cảm thấy có gì đó quái lạng. Mặc dù có nửa bước đại đạo tu vi, thế nhưng là thực tế sức chiến đấu cảm thấy vượt xa nửa bước đại đạo. Lại không nghĩ biện pháp, chúng ta hôm nay khẳng định sẽ toàn diệt. Cái này nói chuyện chính là hôn quân tổ sư, vừa mới giao thủ hắn liền phát hiện khôi lỗi sức chiến đấu so tu vi cao hơn rất nhiều. Mà một màn này âm thanh nhắc nhở lập tức liền phân ra thần, cái này vừa phân thần công phu liền để hôn quân tổ sư bị trọng thương. Bị lữ động tân một kiếm bổ chúng sau lưng, sau đó trong miệng phun máu tươi đánh tới hướng tôn Ngộ không Kỳ đỉ ẩn tiểu thuyết hoang nên rộng rãi thư hữu quang lâm độc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở điểm xuất phát bản gốc. Chương 110, sinh tử. Mắt thấy hôn Côn thổ huyết hướng về bản thân bay tới, Tôn Nộ không vội vàng đập ra vài cái thiên bi, bước lui bốn cái khôi lỗi nửa bước, sau đó phi thân lên tiếp nhận hôn Côn tổ sư. Thế nhưng là liền là thời gian một cái nháy mắt, Tôn Nộ không cùng hôn Côn hai người liền bị tám cái khôi lỗi vây. Mà cái này khôi lỗi cũng mặc kệ ngươi có phải hay không không tiện ngược lại là đem thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Tôn Ngộ Không một mặt muốn vịn hốt côn, mặt khác đồng thời ứng phó 8 cái khôi lỗi công kích, vẹn vẹn 3 cái hô hấp trên người liền có thêm không dưới hơn 10 đạo vết thương. Đi qua như thế dừng một chút, hôn Quân Tổ Sư vậy thông thả lại sức. Đứng dậy cùng Tôn Ngộ Không cộng đồng đối địch. Nhưng là dù sao song quyền nan địch tứ thủ, Hỗn Quân Tổ Sư gia nhập cũng chỉ bất quá là giảm bất thụ thương tần suất. Các vị, tiếp tục như vậy chỉ có thể toàn diện Chúng ta hợp lực bảo đảm một người ra ngoài đi. Không phải vậy yêu tộc thật liền gì tộc. Tốt, đại trưởng phu dù có chết một lần. Ta lão long không sợ. Cười ha ha, hoàng long một cái đuôi quất bay một cái khối lỗi. Thế nhưng là sau một khắc liền bị mặc khác hai cái khối lỗi cho một kích nặng nề đánh hoàng long ra chóc thịt bong. Ta vậy đồng ý, chúng ta đám này lão cốt đầu, cũng nên vì yêu tộc người trẻ tuổi, làm chút chuyện. Cái này nói chuyện, là kỳ lân. Kỳ lân mặc dù không có hoàng long trật vật như vậy nhưng là cũng là thụ thường không nhẹ. Còn lại đám người thậm chí chỉ tới kịp gật gật đầu biểu thị đồng ý, lại lần nữa bị khôi lỗi cho cuốn vào vòng chiến. Chẳng qua mặc dù đồng dạng là như cũng ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng là đám người cũng đều có ý thức bắt đầu tập hợp một chỗ. Mặc dù 7 người đối mặt 24 người áp lực càng lớn, nhưng là lúc này đại gia nghĩ cũng đều không phải để sống, mà là chỉ cần để một người đào tẩu, như vậy là đủ rồi. Bởi vậy đại gia cũng đều không tại đoán chừng sẽ thụ bao nhiêu tổn thương. Mà là cân nhắc tại sao có thể đánh ra một đầu sinh lộ. Nhưng là 24 vị khôi lỗi tự hồ đã thấy rõ những người này tâm tư, hoặc là nói là chỉ huy bọn họ hàng Nga đã đã biết tính toán của bọn hắn. 24 vị khôi lỗi thật chặt đem bọn hắn bao vây cùng một chỗ, không lọt ra một điểm khe hở. Mắt thấy tiếp tục như vậy khi mọi người linh lực tiêu hao quá độ sau đó, chỉ có tử vong một con đường. Hoàng Long bông nhiên miệng lớn một tiếng, sau đó hơn trăm mét lớn lên thân rồng vậy mà lần nữa tăng gọn, một mực dài đến hơn 200 trăm mét. Sau đó tại yêu tộc mấy người la lên bên trong, cùng thiếu long thân một quyển, lại đem 24 vị khôi lỗi cho đồng thời cuốn lại cùng nhau. Lao long đi trước một bước, ha ha. Các người nếu có thể để sống, nhớ kỳ nói cho ta biết long tử long tôn, ta lão long là thế nào chết. Ha ha. Nói xong, vòng quanh 24 vị khôi lỗi liền trực tiếp hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống. Một mặt bay thấp, một mặt cuồng thổ lấy màu tươi. Dù sao đây là 24 vị nửa bước đại đạo mà không phải 24 người bình thường. Mặc dù một cái không tra bị Hoàng Long cho cốn lại, nhưng là rất nhanh liền tại hàng Nga mệnh lệnh dưới công kích Hoàng Long thân rồng. 24 nửa bước đại đạo đồng thời công kích uy lực cường đại cỡ nào, vẹn vẹn hai cái hô hấp, Hoàng Long liền đã mình đầy thương tích, khổng lồ thân rồng bên trên vảy rồng long huyết bưu bay. Thế nhưng là Hoàng Long lại như cũ cắn răng nâng cao. Bởi vì cái này khoảng cách còn chưa đủ, nếu như ở chỗ này tự bạo, tuyệt đối sẽ lan đến gần những người khác. Còn muốn đi xuống một điểm, không đủ, vẫn chưa được. Thế nhưng là... Đã không có thời gian, hạ lạc Hoàng Long đỗng nhiên phát ra một tiếng mười phần tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó một đạo to lớn kiếm quang, lại đem Hoàng Long cho trực tiếp chém ngang lưng. Từ Hoàng Long cuốn lên đám người mãi cho đến Hoàng Long bị chém ngang lưng, vậy vẹn vẹn chỉ có 5 cái hô hấp thời gian. Thế nhưng là yêu tộc đám người lại ai cũng không có chạy, bởi vì bọn hắn bị chấn kinh. Ai cũng không nghĩ tới Hoàng Long vậy mà lại lựa chọn loại phương thức này để đám người chạy trốn. Một ngay mắt, trên mặt của mỗi người đều đã tuôn ra quần quần nhiệt lệ Thế nhưng là liền là như thế ngây người một lúc công phu, Hoàng Long đã bị một đạo kiếm quang cho một chém làm hai. Kia thê lương tiếng kêu to để đám người lập tức liền lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Hoàng Long liều tính mạng nhưng vẫn là không có ngăn cản những khôi lỗi kia, kỳ lân cùng côn bằng trong nháy mắt hai mắt đỏ thấm. Hôn quân tổ sư, tôn ngộ không, phục hì, ba người các người mang theo nữ hoa đi mau Hai ta đi ngăn cản những cái này khôi lỗi. Không nghĩ tới ta đường đường thánh thú kỳ lân, lại bị những bọn tiểu bối này khôi lỗi cho vây công. Hừ hừ. Nói xong, kỳ lân từ thân nhảy một cái, đã hướng về phía dưới cực tốc bay tới khôi lối đánh tới. Đại thánh, bảo trọng. Trộn lẫn bằng cũng không nhiều lời, cơ cánh khổng lồ theo sát kỳ lân sau lưng. Nguyên bản chém ngang lưng Hoàng Long sau đó, trốn tới hơn 10 vị khôi lỗi lập tức lại bị kỳ lân cùng côn bằng thân thể khổng lồ kia cho vòng quanh hướng phía dưới đánh tới. Mặc dù Hoàng Long đã có 200 m lớn, thế nhưng là kỳ lân cái đầu càng lớn, chừng 300 m cao. Mà côn bằng. Hai cánh mở ra liền là 500 m Đây là côn bằng cố ý rút nhỏ thân hình, không phải vậy côn bằng nếu là hiện ra bản thể chân chính lớn nhỏ, chỉ sợ cái này thiên ngoại thiên đều chứa không nổi. Cho nên côn bằng mở ra hai cánh, liền đem kỳ lân hoàng Long còn có 24 vị khôi lối cho bao vào. Sau đó tiếp tục hướng phía dưới bay thấp. Hai vị, khu khu, hôm nay phải bồi lao lòng, cùng một chỗ, cùng một chỗ chịu chết sao. Ai bảo ngươi yếu ớt như vậy a còn không có tự bạo liền bị người ta chém thành hai đoạn. Vốn đang dự định trò cười Hoàng Long một phen, nhưng là không nghĩ tới những khôi lỗi kia vậy mà tập trung một điểm tại công kích chính mình. Cho nên Kỳ Lân một câu nói xong, há miệng liền phun ra một miệng lớn máu tươi. May mắn ta ra dày thì béo, côn bằng, nhanh lên nữa, ta muốn không kiên trì nổi. Mặc dù Kỳ Lân thân thể lực phòng ngự rất mạnh, nhưng là vậy không chịu nổi hơn 20 vị nửa bước đại đạo cường giả luân phiên doanh kích. Rốt cục, ở phía sau côn bằng toàn lực bay lượn phía dưới. Ba người lại thêm 24 vị khôi lỗi rốt cục rời đi chỗ kia thiên ngoại thiên. Sau đó Hoàng Long, Kỳ Lân cùng cốt bằng, đồng thời tự buộc. Tại tự bạo một khắc cuối cùng, trên mặt mỗi người loe lên, đều là cực kỳ không căm lòng. Đường đường yêu tộc trí tôn, vậy mà luân lạc tới cùng chiến đấu khôi lối đồng quy vụ tận. Cái cuối cùng suy nghĩ thoáng qua, sau đó liền là một đạo kịch liệt bạo tạc. Ba vị nửa bước đại đạo cường giả ngạch tự bạo, cái kia vi lực đầy đủ đem nhỏ một chút tinh chìm nổ thành phấn vụ Hơn nữa còn không chỉ có thể nổ nát vụ một lần. Thân ở tại cái này kịch liệt trung tâm vụ nổ 24 vị khối lỗi, không hề nghi ngờ trực tiếp bị tạc thành một mảnh hư vô. Bực này manh liệt bạo tạc, đừng nói là nửa bước đại đạo, coi như là thật đại đạo thánh nhân, chỉ sợ cũng phải thụ nhiều như vậy tổn thương. Mà bạo tạc năng lượng thật lớn ba động, trước tiên quét sạch phía trên kia một chỗ thiên ngoại thiên. Nguyên bản thiên ngoại thiên liền là tinh cầu bạo tạc hình thành không gian vết lõm, đi qua cái này sắp vỡ. Toàn bộ thiên ngoại thiên thậm chí có cái này vỡ tan xu thế. Chẳng qua này cái thời điểm, thiên ngoại thiên bên trong đã không có người. Tại kỳ lân cùng côn bằng đập ra đi một nháy mắt, hôn côn tổ sư cùng người hoàng phục hy liền mang theo mặt không thay đổi tôn nộ không cùng trọng thương nữ hoa cấp tốc bay lên trên đi. Mà hằng Nga, nhướng mày đại tiên cùng hồng quân lão tổ vậy ngay đầu tiên liền bay lên trên đi, bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra được, 24 vị khôi lỗi sư tuyệt đối không cách nào tại thời gian ngắn tại kỳ lân cùng côn bằng bao vây hạ trốn tới. Mà dạng này hạ chẳng, liền là kỳ lân bọn người có thể thuận lợi tự bạo. Tình huống như vậy còn không đào tẩu, vậy thì chờ lấy chôn cùng đi. Cho nên khi kỳ lân ba người đồng thời tự buộc thời điểm, thiên ngoại thiên mọi người đã tất cả trốn đi. Chẳng qua cũng không có trốn xa, mà là tại vụ nổ tác động đến không đến địa phương, hai phe nhân mã đều ngừng lại. Hàng Nga nhìn xem phía dưới lạng yên vỡ vụn thiên ngoại thiên, sắc mặt âm trầm đơn giản có thể chảy ra nước. Mà hồng quân láo tổ cùng nhướng mảy đại tiên cũng là cao mày không nói lời nào. Tôn ngộ không bọn người đồng dạng túi đầu, nhìn xem kia bạo tạc chậm rãi kẻ thôn vệ kia thiên ngoại trời. Hôn quân cùng Phục Hy đều là một mặt trầm thống, mà tôn ngộ không, thì là túi đầu không nói. Tôn ngộ không, các người hôm nay chạy không thoát. Hủy ta khôi lỗi quân đoàn, các người đều phải chết. Các người biết vì cái này 24 khối lỗi, ta hao phí bao lớn tâm huyết sao. Vì để cho bọn họ có thể tiếp nhận nửa bước đại đạo lực lượng. Ta lại hao tốn bao nhiêu tài nguyên sao? Ngươi cho rằng hủy ta khôi lỗi quân đoàn các ngươi hôm nay có thể sống sót rồi. Hôm nay liền để các ngươi nhìn xem, cái gì là thiên đạo, cái gì gọi là thiên đạo không thể nịnh. Nói xong, hàng Nga một mặt nộ khí. kia phẫn nộ trên mặt tôn ngộ không vậy mà thấy được một tia tà khí. Thế nhưng là ngay tại tôn ngộ không mấy người vừa định xuất thủ thời điểm, là cảm giác được không gian một cơn chấn động. Sau đó nữ hoa một tiếng hét thảm, tôn ngộ không chỉ tới kịp vừa quay đầu. Lại nhìn thấy hàng Nga một cái tay phải, trực tiếp bắt vào nữ hoa lồng ngực. Một ngáy mắt, tôn ngộ không kinh hãi gần chết. Đây là dạng gì tốc độ? Bản thân thậm chí liền cái bóng đều không có bắt được mà người đã đã đến bên cạnh mình. Hàng Nga một mặt cười gắn, tay phải dùng sức một nắm. Nữ hoa trái tim bành một tiếng vỡ vụt, chẳng qua nữ hoa tại trước khi chết, lại là nhìn thật sâu tôn ngộ không lướt mắt. Sau đó, nữ hoa bỏ mình. Hai hàng huyết lệ tự tôn ngộ không hai mắt chạy xuống, nữ hoa trước khi chết cái nhìn kia Chuyển đặt cho Tôn Ngộ không một đạo tin tức. Thế nhưng là Tôn Ngộ không không kịp đi thăm dò nhìn, chỉ là đem đạo này tin tức thật sâu dấu ở trong đầu. Sau đó, lại là một tiếng hét thảm chuyển đến. Vị nữ hoa nhân Hoàng Phục Hy, bị một đạo lũi trắng xinh xinh xuyên thủng đầu lâu. Đến chết, Phục Hy cũng không kịp nói một câu, chỉ bất quá tại mất đi ý thức một khắc cuối cùng. Phục Hy hai mắt, một mực tại nhìn qua nữ hoa, cặp mắt kia, bao hàm lấy yêu thương. Nhìn xem Phục Hy cũng đổ xuống. Tôn Ngộ không đống nhiên cảm nhận được một cỗ to lớn sợ hãi. Không, không, dừng tay, dừng tay. Ta cho ngươi thiên bi, ta cái gì cũng không cần, ngươi dừng tay a Giờ khắc này, Tôn Ngộ không điên cuồng. Nhìn xem đồng bạn từng cái từng cái chết trước mặt mình, Tôn Ngộ không tâm, điên cuồng. Hiện tại hắn cái gì đều không muốn, cái gì trấn giới thiên bi, cái gì yêu tộc, cái gì hy vọng, hắn cái gì đều không muốn. Hắn chỉ hy vọng không cần có người chết. Thế nhưng là... Hàng Nga phản phất không có nghe thấy hắn nói chuyện bình thường, hai tay một chảo, hôn côn tổ sư đầu lâu bạo liệt. Đều đã chết, tất cả chết rồi, lại là tất cả chết rồi. Chỉ còn bản thân, lần này thật chỉ còn bản thân. Một ngấy mắt, tôn ngộ không không còn hy vọng. Cho tới nay đọng lại tại tôn ngộ không trong lòng, đối tử vong sợ hãi, cùng tất cả mặt trái, chết để bột phát. Nhìn xem hôn côn tổ sư chậm rãi Nga xuống, nhìn xem hắn hai mắt kia không cam lòng hối hận. Tôn ngộ không ngồi liệt trên mặt đất một mặt ngốc trễ. Sau đó, một đạo lũi trắng cuốn lên tôn ngộ không cái cổ. Giao ra trấn giới thiên bi, nếu không, chết. Bên trên bạch ngân canh ba. Không ai đi ngữ lũi lõm đồng học là tốt, bất quá ta cũng là tốt, ha ha. Trước 111, cuối cùng nhất người thắng. Cảm nhận được kia lũi trắng phía trên càng cuốn càng chặt lực đạo, tôn ngộ không chỉ cảm thấy trong đầu trống rống. Chẳng qua ngay tại tôn ngộ không nhắm mắt lại đã nhận mệnh chờ chết thời điểm, lại cảm giác được trên cổ lũi trắng vậy mà nối lòng Cái này lũi trắng bung lòng Tôn Ngộ Không liền không nhịn được ho kịch liệt. Nhìn xem không lưng ho khan Tôn Ngộ Không, Hàng Nga bỗng nhiên cười khanh khách nói, Tôn Ngộ Không, ngươi này lại là cần gì chứ? Dù sao ngươi cũng muốn chết rồi, ngày đó bia ngươi giữ lại vậy không có tác dụng gì. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đem thiên bi cho ta, ta có thể bảo đảm ngươi hầu tộc cả đời không lo. Ta sẽ cho bọn họ linh khí rồi rào nhất địa phương để bọn hắn an an ổn ổn sinh hoạt. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại nhìn cũng không nhìn Hàng Nga mắt Chỉ là bỗng nhiên ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu cầu xin điệu tàng kinh siêu độ vong hồn. Nguyên bản một mặt đắc ý hàng Nga nhìn thấy tôn ngộ không bộ dáng như vậy, liền biết tôn ngộ không là quyết tâm. Chỉ sợ dù cho nói lại nhiều cũng vô dụng. Hàng Nga lập tức lửa cháy, nguyên bản không có trực tiếp giết tôn ngộ không, hàng Nga đã là nhịn xuống cực lớn hòa khí, thế nhưng là cái này tôn ngộ không như thế không biết tốt xấu. Dù sao các loại giết tôn ngộ không, lại nghĩ biện pháp phá vỡ kêu kim cô bổng thế giới. Đến lúc đó trấn giới thiên bi như thế vẫn là bản thân, chẳng qua là thoáng phiền toái một chút mà thôi. Trong tay lũi trắng một quyển, lần nữa cuốn chặt lấy tôn ngộ không cổ. Thế nhưng là tôn ngộ không y nguyên bất vì sở động, chắp tay trước ngực, tiếp tục ở nghĩ lấy điệu tàng kinh. Hắc hắc, tôn ngộ không, xem ở ngươi sắp chết đi phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện đi. Ngươi có phải hay không vẫn cho là cuối cùng này một trận chiến, là đạo ra cùng các ngươi yêu tổ cân đoán. Ha ha, hiện tại ta cho ngươi biết. Một trận chiến này mục đích, chỉ là vì ngươi, ngươi biết không? Cũng bởi vì ngươi, yêu tộc nhiều người như vậy chết rồi. Vậy ngươi biết vì cái gì người này hết lần này tới lần khác là ngươi sao? Bởi vì, trên người của ngươi, có đại vũ huyết mạch ra cái kia đáng chết đại vũ, cho đến chết cũng không chịu nói cho ta chân giới thiên bi hạ lạc. Chớ kinh ngạc, ngươi có phải hay không đang nghĩ ta là ngũ thải thần thạch hóa thành trời sinh thạch hầu, làm sao có thể có đại vũ huyết mạch? Ngươi này nữ nhân lại gặp ta. ha, ha, ha, ha. Cho nên nói ngu xuẩn thế nhân A, các ngươi luôn cảm giác mình coi là cái gì chính là cái gì, quá ngu dại. Từ khi chấn giới thiên bi xuất hiện trên thế giới này, ta vẫn tại nghị trăm phương ngàn kế đạt được nó, đáng tiếc ngày này bia phản phất có ý tại nẻ tránh ta cũng như thế. Đầu tiên là trợ giúp bản cổ trấn áp thế giới, khi đó ta vẫn chỉ là một cái thiên đạo hình thức ban đầu, cho nên không có năng lực đi đạt được nó. Thế nhưng là làm ta có đầy đủ lực lượng thời điểm, ngày này bia lại bị đế tuấn đạt được. Thế là ta không biết hao phí bao lớn tâm cơ, mới rốt cục hại chết đế tuấn. Nhưng là đáng chết, ngày đó bia vậy mà mất tích. Về sau ta cổ động đạo gia cùng yêu tộc đại chiến, đồng thời vụn trộm cho đạo gia chế tạo vô số thần khí thậm chí ta còn hủy bỏ một bộ phận người thiên đạo hạn chế. Về sau yêu tộc kém một chút liền diệt sạch, nhưng là ta không thể nhận yêu tộc người chết sạch, không phải vậy liền không ai kiềm chế đạo gia. Đáng tiếc là, ta đem toàn bộ thiên đình đều lật khắp chấm dứt vẫn là không tìm được giới thiên bi Khi đó ta vẫn cho là đế tuân trước khi chết đem thiên bi làm hỏng. Về sau, mãi cho đến nhân tộc đại vũ, ta tìm vô số 5 thiên bi, vậy mà không hiểu thấu xuất hiện ở trong tay hắn. Mà lại hắn vậy mà có thể hoàn toàn phát huy thiên bi trăm phần thực lực. Thế là ta phái xuất đạo nhà trước người đến cấp đoạn, nhưng đều bị đại vũ giết chết, cuối cùng càng là liền cựu khúc hoàng hà đại trận đều phá sạch. Nhưng là không quan hệ, ta có thể là thiên đạo, công khai không được ta liền đến ngầm. Ha ha ha, ngươi biết về sau thế nào sao? Về sau đại vũ bị ta hại chết, thử, coi như hắn cường đại tới đâu lại như thế nào. Bất quá là chỉ là phàm nhân mà thôi. Nhưng để cho ta điên cùng là, đại vũ sau khi chết, trấn giới thiên bi lần nữa mất tích. Khi đó ta tức giận đến kem chút liền điên cuồng nếu không phải cuối cùng phát hiện đại vũ đem một giọt máu mạch lưu tại trên một tảng đá, ta đều muốn hủy diệt toàn bộ nhân gian. Từ đó về sau, ta vẫn quan sát đến tảng đá kia, về sau mãi cho đến ngươi xuất thế. Ta biết... Ngươi khẳng định liền là kế tiếp thiên bi người sở hữu, cho nên ta lần nữa thiết kế hại ngươi, bước ngươi phản kháng thiên đỉnh, bước ngươi tây thiên thỉnh kinh. Đây hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch của ta. Mà lại à, năm đó hậu nghệ giết đế tuấn nhi tử, cộng công đụng gây bất chu sơn, nữ hoa và trời, đều là ta kế hoạch đây này. Ngươi nói một chút, vì cái này một khối trấn giới thiên bi ta khổ cực như vậy, hiện tại có phải hay không nên để cho ta đạt được đây? Đáng tiếc, lúc này tôn ngộ không đã bị lũi trắng cắt cổ Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, chết rồi. Không có chết tại Tây Thiên trên đường, không có chết tại Phản Công Thiên Đình đại chiến, không có chết tại cùng đạo ra trận chiến cuối cùng, mà là chết tại hằng nga lửa trắng phía dưới. Đôi này Tôn Ngộ Không tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng là, hắn lại không cơ hội rửa sạch cái này sỉ nhục. Không có oanh oanh liệt liệt lời nói hùng hồn, không có người sẽ ruột gan đứt từng khúc, bởi vì Tôn Ngộ Không chết thực sự quá tình mịch. Một đời yêu vương, cứ như vậy, tiến lặng Bị một đạo lùi trắng kìm chết chế Ai nha, không cẩn thận khí lực dùng hơi bị lớn đâu. Thật sự là có lỗi với nhà ai bảo người ta có đại đạo thánh nhân thực lực đâu. Ai, thật là đáng tiếc, người ta không có nói cho ngươi ta là làm sao đàn sinh đâu. Kia làm ra vẻ biểu lộ, kia tả khí lưu chuyển gương mặt, lúc này hàng Nga, tuyệt đối so ma quỷ còn muốn ma quỷ. Túi người gió xét một cái tôn ngộ không cái cổ, xác nhận tôn ngộ không là thật chết rồi. Nguyên bản cười duyên mặt đống nhiên biến thành âm trầm biểu lộ. Sau đó dùng lửa trắng xoa xoa máu tươi trên tay. Chậm rãi đi hướng một bên, chẳng qua nhưng lại bỗng nhiên quay người lại, hướng về phía Tôn Ngộ Không thi thể búng tay một cái. Sau đó kia lửa trắng bỗng nhiên giống đại xà như thế đứng thẳng lên, sau đó bỗng nhiên hướng về phía Tôn Ngộ Không thi thể xuyên thủng mà xuống. Một cái chớp mắt, Tôn Ngộ Không thi thể đã biến thành vô số khối vụ. Đây chính là đại đạo thánh nhân thực lực, dù cho nửa bước đại đạo cường giả, như cũ không chịu nổi một kích. Thậm chí Tôn Ngộ Không một mực vẫn lấy làm tiêu ngạo nhục thân đều không thể ngăn cản được lũa trắng một kích. Không thể không nói hàng Nga tâm vậy mà như vậy độc ác, cho dù chết, đều không cho tôn ngộ không lưu lại toàn thời. Hai người các ngươi đi cho ta đem tôn ngộ không kim cô bổng còn có những cái kia bạo vật tìm ra tới. Mặt không biểu tình, thanh em lại lạnh đến giống như nơi cực hàn vạn niên huyền băng. Vâng. Những mày đại tiên cùng hồng quân lão tổ không dám thất lễ, vội vàng tiến lên tại tôn ngộ không thoái thi ở trong tìm tòi. Thế nhưng là đem tôn ngộ không mỗi một cái địa phương tất cả lục soát một lần Hai người vậy mà không phát hiện chút gì. Chẳng những kim cô đồng không có, thậm chí liền kêu bảo thụ đều không thấy. Nhìn hắn lỗ thai, tôn ngộ không kim cô đồng bên thai đóa bên trong. Hàng Nga nguyên bản liền băng lánh thanh âm, giờ khác này càng là chàn đầy sát ý cùng ấm lánh. Thế nhưng là nhướng mảy đại tiên vừa cẩn thận tìm tòi tôn ngộ không hai lỗ thai sau đó, ý nguyên không có chút nào đọa được. Đồ vô dụng, chả ta muốn đích thân tới. Gâm thét một tiếng, hàng Nga hướng về phía tôn ngộ không thi thể lần nữa vô tay phát ra tiếng Sau đó Tôn Ngộ Không thi thể vậy mà không có dấu hiệu nào bắt đầu cháy rừng rực. Cái này hàng Nga thực lực đơn giản không cách nào tưởng tượng. Tôn Ngộ Không dung hợp Ngũ Thải Thần Thạch lục thân, thậm chí còn thôn phệ bảy loại dị hỏa, nhưng lại uy nguyên bị cái này vô danh hỏa diễm đốt lên. Bất quá khi kia vô danh hỏa diễm đem Tôn Ngộ Không thi thể toàn bộ đốt thành cho bụi thời điểm, lại như cũ không có cái gì. Kim Cô Động không có, Chấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ không có, thậm chí kia Ngũ Thải Thần Thạch vậy không có. Chỉ còn kia một đống cháy đen than lửa. Nhìn xem tình cảnh này, hàng Nga trên mặt cực độ và mẹo. Phẫn nộ, đã không đủ để hình dung hàng Nga tâm tình bây giờ. Bao nhiêu năm? Bản thân kế hoạch bao nhiêu năm? Vì cái này chính thiên bi lại giết bao nhiêu người? Cơ hội là từ nơi này thế giới sinh ra bắt đầu, bản thân liền từng điểm từng điểm kế hoạch, phí sức tâm tư thiết kế từng cái âm như từng bước một cả ấy. Mà lại vì cuối cùng này một trận chiến có thể nhất cử diệt đi yêu tộc tất cả mọi người. Bản thân càng là dùng lớn lao đại giới mới đổi lấy kia 24 nửa bước đại đạo cường giả. Cuối cùng, cuối cùng thậm chí không tiếc vận dụng bản thân bản thể lực lượng. Thế nhưng là, người đều giết sạch, kia trấn giới thiên bi lại lần nữa biến mất. tựa như trước kia như thế, lại tại tối hậu quan đầu biến mất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì vô luận như thế nào liền là không cách nào đạt được ngày đó bia. Văn vẹo gương mặt, hàng Nga ngửa đầu phát ra thê lương gầm thét. Sau đó đột nhiên túi đầu, hai tay vung lên Kêu vô danh hỏa diễm xuất hiện lần nữa, phân biệt xào tại nữ hoa, phục hy cùng hôn quân tổ sư trên thi thể. Thế nhưng là làm ba người này thi thể cũng đều đốt thành cho bụi sau đó, nhưng vẫn là không có cái gì. Nổi giận bên trong hàng Nga hai tay lần nữa huy động, hai cỗ to lớn không cách nào chống lại hấp lực chuyển đến, những mày đại tiên cùng hồng quân lão tổ lập tức liền bị hàng Nga hút tới. Sau đó hàng Nga hai tay trột vào cổ hai người phía trên. Nhưng là, hàng Nga bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhưng lại buông lỏng ra hai tay. Vung tay háo, đem hai người đánh bay ra ngoài. Đi tìm cho ta, coi như đem bản cổ giới lật mấy lần cũng phải tìm đến. Ta lần này tiêu hao có chút lớn, liền giao cho các người hai, đừng để ta thất vọng. Đúng, nếu là gặp được một cái gọi chư bắt giới, Vung tha hắn. Nói xong câu đó, hàng Nga tựa hồ hết sức thống khổ, lông mày nhịu chặt ở cùng nhau. Sau đó không đợi hồng quân hai người nói cái gì, liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Không lâu sau đó, trên mặt trăng Quảng Hàn Cung bên trong, Trật xuất hiện một đạo bóng người, chỉ bất qua bóng người này sắc mặt mười phần tái nhuận. Đã đến cung trong lương bị nẹn miễn cương đi tới trên giường, sau đó liền một ngủ không tỉnh. Người này dĩ nhiên chính là hàng Nga, chẳng qua này lúc nàng sắc thực trạng thái rất kém cỏi thậm chí đều không có phát hiện quảng hàn cung bên trong, bên trong tòa đại điện kia ngồi yên một bóng người. Hầu ca cũng đã chết, sư phụ cũng đã chết, lao sa cũng đã chết, tiểu bạch long mất tích. Xong rồi, thật xong rồi, tất cả chết rồi. Ha ha. Liền thừa ta láo trư ha ha ha, liền thừa ta chư bắt giới. Hầu ca nhưng ngươi vẫn không vâng lời ta, hảo hảo làm hoa quả sơn hầu tử đại vương tốt bao nhiêu, hiện tại tốt đi, đều đã chết, tất cả chết rồi. Đúng, còn có cây đào nhỏ, không được, ta phải đi xem một chút cây đào nhỏ. Nói một mình giống như nói xong, chư bắt giới liền vội vàng đứng lên hướng lên trời cùng bản đảo viên bay đi. Chỉ bất quá vừa mới đứng dậy thời điểm, chợt quay đầu nhìn thoáng qua Quảng Hàn Cung bên trong hàng Nga tầng cung. Hàng Nga, ngươi hảo hảo ngủ một giấc, ta rất nhanh liền trở về cùng ngươi. Sinh cũng chết này yêu vô hận, thương thiên vô đạo sinh linh phẫn. Có người muốn nghịch số mệnh đi, huyết lệ chạy khô quân đừng hỏi. chương 112, Thế giới mới. Khi trư bát giới một đường phi nhanh đến thiên đình bàn đảo viên thời điểm, trư bát giới chấn kinh. Bởi vì toàn bộ bàn đảo viên tất cả bàn đảo thụ, vậy mà toàn bộ khô héo. Toàn bộ bàn đảo viên, tất cả đều là to to nhỏ nhỏ khô héo đến cây đảo. Chư bát giới trong lòng giật mình, vội vàng nhanh chóng bay đến bàn đảo viên chỗ sâu nhất. Mà lúc này đây, trư bát giới phát hiện cũng không phải là tất cả cây đảo đều khô héo, mà là chỉ có bên ngoài những cái kia 3.000 năm một nở hoa, 3.000 năm một kết quả cây đảo hoàn toàn chết héo. Mà ở giữa 6.000 năm nợ hoa cùng phía sau cùng 9.000 năm nợ hoa cây đảo cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá, trư bát giới lo hô trong lòng, đồng thời không có giảm bớt. Rất nhanh, trư bát giới liền đi tới cuối cùng thấy được gốc kia cây đào nhỏ. Phạm huynh, người làm sao? Nghe được chư bát giới thanh âm, gốc kia cây đào nhỏ tựa hồ có cảm ứng. Nhẹ nhàng lắc lắc nhánh cây, một thanh âm nhẹ nhàng chuyển đến, ta không sao, bát giới, ngộ không hắn, có phải hay không, có phải hay không sẽ ra chuyện rồi. Vì cái gì ta cảm giác không thấy khí tức của hắn rồi. Mặc dù đoán được Phạm huynh khả năng cũng đã đã biết hầu ca chết rồi, thế nhưng là làm Phạm huynh ngay thẳng như vậy hỏi ra. Chư bát giới nhưng vẫn là có chút không biết trả lời thế nào. Nhưng là cảm giác được phàm hình trong giọng nói lo lắng cùng lo lắng, chư bát giới vẫn là hồi đáp, đúng vậy, hầu ca chết rồi, tất cả mọi người chết rồi. Nghe được chư bát giới chắc chắn như thế trả lời, gốc kia cây đào nhỏ đông nhiên bắt đầu run dậy, mà theo cây đào nhỏ run dậy, toàn bộ bàn đảo viên cây đào đều chuyển ra một loại bi khiếu. Thế nhưng là, chư bát giới nhưng lại không biết nên nói cái gì. Có lẽ đến lúc này, nói cái gì đều không dùng đi. Rất nhanh, cây đào nhỏ đỉnh chỉ run dậy. Nhưng là thanh âm lại càng thêm phiêu hốt, bắt giới, là ai giết ngộ không? Chứ bắt giới trong lòng rồi. Một cái, quả nhiên, vẫn là đã hỏi tới. Thế nhưng là, bản thân lại không thể nói cho nàng. Không phải vậy nàng khẳng định phải đi cho hầu ca báo thủ. Nhưng là, cỗ lực lượng kia, không phải phàm hình có thể dung chuyển. Ta, ta không biết. Ta chỉ là cảm thấy hầu ca linh hồn chi hỏa dập tắt. Năm đó thỉnh kinh thời điểm. Thầy cho chúng ta 5 người đều lẫn nhau có lưu đối phương linh hồn chi hỏa. Bất quá, hiện tại chỉ có ta cùng tiểu bạch kiểm còn đang tiêu đốt. Nơi này, chư bát giới vẫn là gắn một cái láo. Có lẽ là vì Phạm Hinh, có lẽ là vì Hằng Nga. trư bát giới nói xong, liền thật lâu không có thanh âm. Cuối cùng vẫn là chư bát giới chịu không được dạng này bầu không khí, liền mở miệng hỏi, đúng rồi, Phạm Hinh, ngươi không quan trọng lắm à. Khi ta tới nhìn thấy trước mặt cây đảo rất nhiều đều khô héo, Ngươi có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Nghe được chư bắt giới tra hỏi, Phạm Hinh miễn cưỡng cười nói, không, ta không sao. Mà lại ta rất nhanh liền có thể thối lui cây đảo chi thân, hóa thành nhân hình. Nguyên bản còn muốn cho ngậu không một kinh hỉ, lại không nghĩ rằng nói đến đây, Phạm Hinh thanh em lần nữa run dậy.